Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 580 Liệt Thiên Thánh Ở phía khác trên đường Cách Vàng rực dẫn đến Đại Điện Ba người thánh tộc đang cãi vã với Diệp Phong Diệp Phong khoanh tay trước ngực Vẻ mặt thản nhiên trò chuyện đầy ung dung với đối phương Gã đã sáo hấn ba tên này đến nơi đến trốn khiến chúng mất hết danh dự coi như đạt đến mục đích cảnh cáo kẻ khác, tin rằng các thành viên thánh tộc có tấm gương này sẽ không gây hấn với gã nữa. Gã xuất thủ rất chừng mực, không tạo thành thương tổn gì thực chất với ba người mà chỉ chú trọng làm nhục. Ở nơi dùng thực lực để nói chuyện như thánh điện, hơi lộ chút thủ đoạn mới không khiến người khác coi thường. Chắc thủ đoạn này của gã đủ khiến các nhân vật quyền thế của thánh điện trú trọng thực lực sẽ phải nhìn gã khác đi tuyệt đối không trách tội chút việc còn con này. Thoáng sau từ đại điện xuất hiện một võ thánh cấp thấp mặt kim sắc nguyễn giáp, mặt mũi uy võ, dùng giọng nói vang khắp thánh điện tuyên bố. Điện chủ các điện cho diệt phong vào, nhưng kẻ không liên can không được cản đường, vi phạm sẽ bị xử theo tội nặng nhất. Ba thanh niên thánh tộc rụt cổ lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chúng chỉ là thánh tộc cấp thấp và cấp trung bình thân pham không bằng liệt diễm bị Diệp Phong giết khi xưa, hiện tại điện chủ các điện đã hạ lệnh chứng tỏ họ đã biết sự tình. Các điện điện chủ không trách tội Diệp Phong mà còn chỉ trích chúng chặn đường, rõ ràng đó là thái độ của các đại nhân vật. Chúng không dám kèo nhèo thập phần phối hợp nhường đường. Tuy ánh mắt còn phấn hận nhưng bề ngoài không dám để lộ. Diệp Phong hừ khẽ chế nhạo, không hề khách khí, ngênh ngang đi qua mặt ba người. Vừa vào đại điện, gã cảm nhận được khí thế hùng hậu ép tới khiến gã nghẹt thở. Phía trên đại điện chừng mời thiên thánh cường giả khí phách bất phàm Tướng mạo uy võ ngồi theo hình nửa vòng tròn Chính giữa là năm chiếc ghế sơn son thiếp vàng rực rỡ Nhưng không ai ngồi khiến Diệp Phong hơi ngạc nhiên Hỏa thánh và bọn thẩm lan đều đứng giữa đại điện Xem ra không tự nhiên lắm Chắc uy áp lan tràn trong điện khiến họ khó chịu Ngươi là Diệp Phong Xem ra không có gì đặc biệt Vì thiên thánh bên phải xem ra thập phần nghiêm túc, thấy gã thì chỉ hừ khẽ. Đấy là hỏa nguyên thiên thánh. Tại hạ chính thì diệt phong, vốn không có gì đặc biệt. Gã biết đối phương nói thế là có liên quan đến việc mình giết liệt diễm, nên dung đáp lời. Gã đã đến đấy thì tin lời sư phụ, chỉ cần có được tiềm lực và thực lực hơn người thì sẽ được thánh điện trọng thị. Họ sẽ không truy cứu việc giết liệt diễm. Ngươi đúng là khá lắm trước mắt hai thánh sứ mà dám giết Tôn Nhi của Lão Phu, giờ lại dám đến trước mặt Lão Phu hả? Một Lão giả dưới tầm mọc sâu đỏ sực vỗ bàn đứng dậy thanh âm như chuông đồng ngân Nga khiến cả đại điện rung lên. Xin hỏi vị đại nhân này là nếu đại nhân thấy Tôn Nhi bị người ta truy sát thì sẽ thế nào? Diệp Phong nhìn thẳng vào đối phương hỏi ngược Lão Phu xé xé sát kẻ đó thành vạn mảnh Để hắn không được chết yên lành tổ ra ra của liệt diễm Liệt thiên thánh gầm lên Vậy tôn nhi của đại nhân làm nhục nữ nhân của tại hạ Tất nhiên chết chưa hết tội tại hạ xếp y cũng là việc thiên kinh địa nghĩa Diệp Phong tuy đấu khẩu với liệt thiên thánh Nhưng đã nắm cực kỳ chuẩn xác tình hình trong điện Với tính tình của liệt thiên thánh, nếu không vì e ngại thì sớm đã xuất thủ diệt gã lâu rồi còn dài dòng lý luận làm gì Lão không đồng thủ, chứng minh còn trở ngại trong việc xếp gã báo thù cho tôn nhi Nhìn vẻ mặt thiên thánh các điện khác, gã đoán được phần nào Đối phương không động được đến mình thì không việc gì phải chịu nhúng cả Tôn nhi của lão phu treo đùa nữ nhân của ngươi trước nhưng nó không đắc thủ, ngươi giết nó tức là không coi lão phu ra gì. Liệt thiên thánh mắt đỏ ngầu toàn thân đầy sát khí. Gã thầm kinh hãi nhưng dám chắc thiên thánh các điện sẽ không tổ thủ bàng quan nên hừ mũi đáp. Nếu tài hạ không có thực lực bảo vệ nữ nhân của mình chẳng phải hắn đã đắc thủ. Hắn đã không coi tại hạ ra gì, vì sao tại hạ phải tha cho hắn? Lẽ nào còn đời sau này hắn quay lại báo thù? Sú tiểu tử mục trung vô nhân. Liệt Thiên Thánh bất động, khí thế kinh nhân từ trên ép xuống đỉnh đầu Diệp Phong. Ầm. Lớp đá cứng dưới chân gã tan tành, cẳng chân lún sâu xuống đến tận mắt cá. Thân thể gã bị ép không ngẩng lên được, nhưng gã vẫn kiên trì đứng chứ không quỳ. Bị... Chúng nữ đều kinh hô, nếu không có hỏa thánh ngăn lại, e rằng mọi việc đã loạn hết lên. Diệp phong nghiến răng ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào liệt thiên thánh, không hề có ý khuất phục. Lão phu xem ngươi còn chống chọi được bao lâu. Liệt thiên thánh mắt ánh lên kinh ngạc, rồi cơn giận dâm tràn. Một hoàng cấp thánh tiềm giả nhỏ nhoi mà dám cứng cỏi trước mặt lão, thôi một đạo kim mang từ bên sẹp tới chấn ta uy áp của liệt thiên thánh một vị thiên thánh mặc kim bào bề ngoài vẫn là trung niên tỏ vẻ bất mãn liệt thiên thánh các hạ đi quá giới hạn rồi đấy để sẹp yên bất mãn của liệt thiên thánh cũng để diệp phong sau này không còn gì lo lắng ở thánh điện nên thiên thánh tắc điện mới đồng ý để liệt thiên thánh thì uy với gã định nhân cơ hội này ếch gã chịu những mà xin lỗi rồi cho qua việc này, không ai ngờ rằng gã cứng cỏi như thế, liệt thiên thánh không tan được lửa giận mà cựu hận bị kích phát triệt để. thấy sự tình diễn biến xấu đi, kim điện thiên thánh đành xuất thủ cắt ngang xung đột giữa hai bên. kiếm vô phong, sứ tiểu tử không biết điều này mà ngươi định che chở hả? liệt thiên thánh điên tiết, việc khi xưa không thể đổ hết cho diệt phong, lệnh tôn tự ý xuống đại lục. Gây ra mọi sự xấu xa sau cùng mất mạng, hỏa điện thiên thánh khó lòng chối bỏ phần trách nhiệm. Kiếm vô phong cũng quát to. Ban nãy tất cả thương nhị xong, không khó dễ Diệp Phong nữa, lẽ nào các hạ định lật lại kết quả? Liệt thiên thánh hung hăng nhìn Diệp Phong rồi quay đi không nói. Tứ điện thiên thánh đều đứng về phía kiếm vô phong, hỏa điện không thể đấu lại. Dù lão không cam lòng tí nào cũng đành tạm nhẫn ngại. Bất quá, lão không dễ bị xoa dịu như thế. Kiếm vô phong lại nhìn sang Diệp Phong, dặn dò. Việc ở võ nguyên đại lục đến đây là thôi. Bất quá ngươi nên thu liễm một chút. Việc lấy mạng người loạn xạ như thế không thể tái phạm tại thánh địa. Bằng không bản thiên thánh cũng không che chở được. Diệp Phong rút hai chân từ dưới nền điện lên. Vòng tay với kiếm vô phong Chút tình này diệp phong đều nhớ Ngày sau sẽ báo đáp Các thiên thánh đều không nghe ra chữ Đều của gã Dù là cảm tạ kiếm vô phong hay lửa giận Với liệt thiên thánh Gã đều không căng chịu Chỉ là thực lực hiện thời còn kém Đối phương xa quá nên ẩm nhẫn Quân tử báo cử Mười năm không muộn Sẽ có ngày gã có thực lực cao hơn thiên thánh Chờ mà xem Được rồi sở bàn vào việc chính, một thiên thánh khác cũng phất tay thu hút hết mọi ánh mắt. Lần này có bốn thánh tiềm giả, trong đó ba nữ tử tu luyện thủy, một hỏa loại khí hải, vừa hay thuộc về thủy điện, một điện và hỏa điện. đợi đắc, Diệp phong cắt lời đối phương, lạnh rỏng. Hồng Diệp không thể thuộc về hỏa điện. Liệt hỏa thánh liếc đông phương Hồng Diệp, như nghĩ ra gì đó, nở nụ cười nhanh áp. Lão Phu suy quên tiểu mi tử Đông Phương gia này là nguồn gốc liên lụy tôn nhi của Lão Phu thảm tử. Ha ha ha, giờ ngươi rút vào tay Lão Phu coi như ngươi xui xẻo. Các vị không cho mỗ báo thù Diệp Phong, không nói là không được động đến con nhóc này. Liệt thiên thánh như tìm được chỗ chút sần, hưng phấn hẳn lên. Diệp Phong lắc mình chặn trước mặt Đông Phương Hồng Diệp. Hồng Diệp mà thuộc về hỏa điện thì bọn mỗ liều mạng chống cự. Bằng vào ngươi, một hoàng cấp thánh tiềm giả nhỏ nhoi mà dám can thiệp vào thánh địa quyết nghị. Liệt thiên thánh phì cười, không coi uy hiếp của gã vào đâu. Đông phương Hồng Diệp nắm chặt tay gã cảm thụ niềm quan tâm truyền lại. Cô tỏ vẻ quyết liệt. Đánh không lại thì chết, vẫn hơn rơi vào tay lão thất phu. Nếu Hồng Diệp Thư bị đẩy về hỏa điện, bọn tiểu nữ đều liều mạng một phen. Thẩm Lan và Tử Thanh cũng đứng ra, mặt như sương lạnh nhìn các thiên thánh. Từ con mắt đen nhánh của gã ánh lên hàn quang, gã hiểu liều mạng cũng không có cơ hội. Kỳ thật gã đang đánh cược với mức độ thánh điện trọng thì mình, nếu muốn thánh điện bất chấp tất cả mà che chở cho thì gã phải thể hiện thực lực và tiềm lực tương xứng. Nghĩ vậy... Gã không cần ẩn tàng thực lực nữa, tứ trọng thần thông biến được vận lê trong tích tắc, khi tức hùng hậu đó trong mắt các thiên thánh không có tí uy hiếp nào. Nhưng khi nghĩ đến việc chỉ là một thánh tiềm giả có tu vi hoàng cấp phát ra thì sắc mặt ai cũng biến đổi. Họ còn đánh giá quá thấp thực lực của Diệp Phong, một thánh tiềm giả sơ nhập hoàng cấp mà có khí thế kinh nhân cỡ đó. hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài. Thực hiện huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Chương 581. Đối tượng lập uý tử đưa đến cửa. Muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Liệt thiên thánh thẹn quá hóa giận, hỏa nguyên khí tức bá đạo lại tràn ra, xung chúng nhân vốn lão không định đồng thủ nhưng thái độ của việt phong khiến lão không xuống nước được nếu không thể hiện uy thế của thiên thánh thì còn mặt mũi gì nữa liệt mãnh ngươi đường đường là thiên thánh mà đi xuất thủ với mấy tiểu tử hoàng cấp quá mất thân phận rồi đấy những thiên thánh khác đều động khí thế lập tức ép uy ác của lão xuống Mối thủ việt phong chết tàng tôn nhi lão phu nghe theo quyết nghị của các điện không tính toán với hắn nhưng ban nãy bọn hắn miệt thị nhục mạ lão phu thì xử lý thế nào thánh điện có quy củ nếu coi thường người trên sẽ bị người trên trừng phạt liệt thiên thánh hừ lạnh họ tuy có lời lẽ không phải nhưng vì liệt thiên thánh uy hiếp trước họ mới đến thánh điện còn chưa thuộc quy củ hơi mạo phạm thì cũng có thể cho qua chứ nhỉ Liệt Thiên Thánh đưa uy củ của thánh điện ra, nhất thời Thiên Thánh các điện khó xử. Tội nặng thì có thể miễn, những phải trừng phạt nhẹ, không thì sau này thánh điện tài quản các võ giả bằng cách nào? Liệt Thiên Thánh cười âm lạnh. Bọn diệt phong nhất thời xung động, bất cần phạm vào quy định của thánh điện, dù Thiên Thánh các điện muốn binh vượt cũng khó. Ý Liệt Thiên Thánh là Đắc tội người trên nếu thực lực thắng được thì miễn trừng phạt Lão Phu không phải người không giảng lý Cứ theo quy của thánh điện mà làm Liệt thiên thánh cười khẩy Bảo một thánh tiềm giả mới vào thánh điện đấu với thiên thánh như ngươi Không được Kiếm vô phong lắc đầu phủ quyết Lão Phu không bảo là tự thân xuất thủ Mà sẽ chọn một thư thánh của hỏa điện ra so tài Liệt thiên thánh đã sắc đinh sắn nên cười lạnh đầy giả dối Nếu Diệp Phong thắng, Lão Phu sẽ không truy cứu Nhưng hắn không thắng được thì sẽ bị trừng phạt theo mức độ cho phép Không ảnh hưởng đến tu vi và tính mệnh chư vị không còn gì nhị gì chứ để nhị này công bằng lắm, Lão Phu tán thành Kiếm vô phong liếc Diệp Phong, gật đầu đồng ý Họ đều thấy thực lực của gã, biết gã đấu được với tư thánh Hơn nữa gã không thắng cũng chỉ nếm chút đau khổ nhưng vẫn giữ được tính mệnh và tu vi, chúng thiên thánh đều không có ý kiến. Việc này là dẹp được cơn giận của liệt thiên thánh, họ cũng sẵn lòng hy sinh gã. Diệp Phong, ngươi thấy có vấn đề gì không? Không tại hạ chỉ vi vọng sau trận này, dù kết quả thế nào, liệt thiên thánh đại nhân cũng sẽ không làm phiền bọn tại hạ. Diệp Phong giờ cũng hối hận vì xung động ban nãy, trước khi có đủ thực lực mà lỗ mãng là việc ngu xuẩn. Gã không chỉ có một mình, còn cả chúng nữ cần gã bảo vệ an toàn. Trong tính huống này, gã chọn cách ẩn nhẫn. Bất quá ẩn nhẫn như thế không có nghĩa là gã e sợ và thoái lui, gã chỉ muốn ẩn nhẫn kỹ hơn để mình không bại lộ trước địch nhân quá mạnh gã phải ẩn trong bóng tối quan sát địch nhân, đợi khi thời cơ đến sẽ đánh gục địch nhân, không cho cơ hội lật lại thế cờ. cảm thu hồn lực kinh nhân trong nguyên trạng, lòng gã đang sực lửa giận cũng từ từ nguôi đi. hồn lực sẽ giúp gã có được thực lực mạnh hơn, gã tuyệt đối không thể bị người khác giẫm dưới chân. rất nhanh quảng trường ngoài thánh điện kín đặt người đến xem náo nhiệt. Diệp Phong nhân vật từng giết thánh tộc liệt diễm tại võ nguyên đại lục, lên thánh điện lại đắc tội với liệt thiên thánh, bị thánh điện trừng phạt bằng cách cho đấu với một hư thánh, đã triệt để khiến các võ giả hiếu kỳ. Trong số khán giả không ít người có thân phận thánh tộc, kể cả ba người xung đột với Diệp Phong lúc trước. Hư tiểu tử này không biết trời cao đất dày. Dám coi thường cả liệt thiên thánh thánh điện không chỉ tội hắn thật là quá tiện nghi cho hắn. Tiện nghi cho hắn. Vì tức. Một thánh tộc hắc hắc cười lạnh. Nghe nói lần này xuất chiến là một cửa tinh thư thánh của hỏa điện. Hơn nữa là đệ nhất cường giả trong các cửa tinh thư thánh thiếu chút nữa là tấn cấp địa thánh. Diệp Phong gặp y không có mảy may cơ hội. Nên khốn đó cậy có chút thiên phú được thánh điện trọng thì nên coi thường cả thánh tộc bọn ta. Lần này cho hắn nếm khổ đau để biết, làm người không nên quá ngông. Hỏa điện đã có tin rằng chỉ cần không đánh chết hoặc tàn phế diệt phong thì cứ tùy ý hành hạ hắn trong lúc sao đấu. ha ha lần này có kịch hay xem rồi. Phải như thế, không thì sao chút được cục tức trong lòng. Ba thánh tộc từng mất mặt trước đám đông đang đàm luận đầy hả hê với thành việc khác của thánh tộc Trong tầng lớp thánh tộc, tên Diệp Phong hiển nhiên đã biến thành tâm bệnh thánh tộc tiêu diêu tại thánh điện lâu như vậy Lần đầu tiên gặp phải người không nể mặt Nhân vật tiêu chí Liệt diễm đã bị gã không hề khách khí xếp đi Lần này nghe nói gã sắp đếm đau khổ Chúng nhân đều hào hứng muốn thấy tận mắt Kiếm Thiên Thánh thấy trận này thế nào? Một trung niên nữ tử xinh đẹp của Thủy Điện cười ha hà hỏi. Thắng bại ngang nhau. Kiếm Vô Phong cười cười đáp ngay. A, Kiếm Thiên Thánh coi trọng tiểu tử này như vậy sao? Một vị thổ điện Thiên Thánh mập mạp chen vào. Liệt Mãnh lão đầu lần này phái cử tinh dư thánh mạnh nhất của Hỏa Điện, nghe nói đơn độc cũng ngang với ư vu thánh. Diệp Phong chỉ là hoàng cấp, dù công pháp tu luyện huyền diệu khiến Y Thi triển được một phần uy lực thánh sai nhưng hai bên cách nhau cả cảnh giới, sao lại thắng bại ngang nhau được? Ha ha, nếu bảo cân nhắc kỹ thì kiếm mỗ cho rằng Diệp Phong không có cửa thắng, nhưng trực giác cho mỗ biết trường tỷ đấu này khẳng định sẽ long tranh hổ đấu, các vị không nên bỏ qua. Kiếm vô phong cười ha hà, thế hà? Mố phải xem cho kỹ, Diệp Phong tương lai sẽ là tinh anh của thổ điện, nếu y biểu hiện thần dũng bản thiên thánh sẽ trọng thưởng Đôn bản tử ngươi nói thế là gì? Diệp Phong song sinh khí hải bằng vào đâu mà thuộc thổ điện? Nghe nói thủ đoạn tông kích sở trường nhất của y là một cây kim cung uy lực vô cùng đương nhiên thuộc về kim điện. Kiếm vô phong không vui phản bác. Kim điện các vị thực lực mạnh nhất rồi. Ngũ điện cần cân bằng một chút Thổ điện quyết lấy được Diệp Phong này Thiên thánh mập kiên quyết Vấn đề không phải là cân bằng Mà Diệp Phong có kim nguyên khí hải lợi hại Phải do kim điện bồi dưỡng Thổ điện các ngươi chỉ lãng phí tư chất của y mà thôi Nói nhăng. Hai người còn định tranh cãi tiếp Trung niên nữ tử yêu kiều chợt phất ốm tay áo can ngăn Thôi Hai vị cần gì phải tranh nhau thánh điện chia ra làm năm không phải để tranh đấu mà vì phát triển tốt hơn Hai điện đều đánh giá cao diệp phong thì đồng thời thuộc cả hai Chỉ cần các vị chịu bỏ ra thánh ký và hồn lực là được Đều sống mấy ngàn năm rồi sao còn tranh cãi như trẻ con thế Nữ tử bịt miệng cười yêu kiều cực độ Bất quá tiểu cô nương thẩm lan đó Thủy nguyên thể mạch thuộc hàng nhất đẳng coi như thủy điện lần này có thu hoạch Một nguyên tiểu nha đầu cũng khá Tu vi không cao lắm Nhưng cảnh giới hơn hẳn thánh tiềm giả bình thường Rất cả tiền đồ Một điện thiên thánh gật vụ Tiếc là tiểu cô nương có phượng hoàng huyết mạch Lại đắc tội liệt thiên thánh Hỏa điện không nhận thì để thủy điện đi Nữ tử thở dài Tuy không có hỏa nguyên thánh ký nhưng chút hồn lực thì Thủy Điện gánh được Ai bảo nhân số Thủy Điện luôn ít nhất Yên tĩnh nào, giao đấu bắt đầu rồi Trên quảng trường trước mặt đám đông Diệp Phong cầm thanh sắc trường bổng cước bộ khẽ điểm nhẹ nhàng đáp xuống giữa Đối diện một hồng sắc thân ảnh vút lên không rồi như vẫn thạch cấp tốc lao xuống Khiến cả quảng trường rung lên Hỏa điện viêm lục, ngươi là Diệp Phong hả? Chút nữa ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi cẩn thận đấy. Đối phương tỏ vẻ hung hãn, ngay cả chào hỏi cũng không thèm nể mặt Diệp Phong. Hắn xuất trường rình rang như thế khiến đám đông hoan hô, nhóm thánh Tộc hô to hơn hết. Chúng đều hy vọng viêm lục giáo hấn Diệp Phong đến nơi đến chỗ trong giao đấu, đấu lại một phần danh dự cho thánh Tộc. Gây hấn của đối phương không khiến Diệp Phong giáo động. Gã chỉ lặng lẽ quan sát Hỏa nguyên hùng hồn từ thể nội đối phương tràn ra Cho thấy hắn tuy là cổ tinh vư thánh Nhưng thực lực hơn xa lão mập họ mộ Đạt đến đẳng cấp cổ tinh không chỉ có thực lực mà còn tông hôn Lão mập nhiều năm bảo vệ thánh địa thông đạo Tích lũy lâu dài thì thăng nhập cổ tinh là bình thường Diệp Phong không nói gì Viên lục cho rằng gã sợ cười lạnh khinh thường Hiện tại hối hận đã muộn Dám xếp liệt diễm thiếu gia lại vô lễ với liệt thiên thánh đại nhân thì ta sẽ dùng sự thật cho ngươi biết thánh điện không phải chỗ cho ngươi cùng vọng. Diệt Phong mỉm cười, múa như ý bồng rồi nói. Vì sao mỗ phải hối hận? Liệt thiên thánh đưa đến một đối tượng lập uy thích hợp thế này, mỗ vui còn không kịp nữa là. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết Tông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 582 Nhất Chiến Xính uy Muốn chít Viêm Lục cũng nóng tính như liệt thiên thánh Nghe Diệp Phong gây hấn thì còn nhịn thế nào được Khí trường quanh hắn bạo phát Lính vực lao vút xa Nhiệt độ bao trùm toàn trường khiến không khí đỏ rực uốn cong đi Kịch hay bắt đầu rồi Liệt thiên thánh không hiểu từ đây quay về giữa chúng thiên thánh Mặt hiện rõ nụ cười hạnh âm hàn Lão đã sẵn viêm lục phai từ từ làm nhục Không để Diệp Phong thất bại thống khoái sao đấu kiểu này bên yếu thế không được nhận thua Nên lão tin rằng lần này có thể đày đỏ Diệp Phong cho hạ cơn giận Chát, hỏa nguyên nóng rực của viêm lục sáng vào vị trí của Diệp Phong Một thân ảnh nhẹ nhàng từ hỏa diễm lướt ra quanh mình dấy lên thổ nguyên hồn hậu gã sơ như ý bồng, dầm mạnh chân lướt sang sườn viêm lục, hung hãn phản công Quả nhiên không phải phổ thông võ hoàng Ngứ khí của viêm lục thoáng có ý khen ngợi, nhưng hàm ý coi thường và miệt thì nhiều hơn Một võ hoàng lợi hại đến đâu cũng gấu hạn còn hắn đã đạt đến hư thánh đỉnh phong Tất nhiên không coi trọng gã Trong lĩnh vực của viêm lục thỏ ra một cây hỏa tiên lớn như đuôi mãng xà, hỏa nguyên năng lượng ngưng luyện tiêu đốt không khí kêu tanh tách. Hỏa tiên quật mạnh vào như ý bổng Trong trường vang lên tiếng nổ mãnh liệt, hỏa quang sung thiên, Diệp Phong lại văng đi. ngươi nên biết hoàng cấp và thánh dai là khoảng cách không vượt được, ngoan ngoan chịu đòn đi. Thân hình viêm lục loáng lên đuổi theo Diệp Phong, hỏa nguyên lại xuất ra. Hắn xuất thủ phi thường chừng mực chỉ dùng sức mạnh sơ nhập cư thánh công kích đối thủ uy lực này không lấy mạng nhưng khiến Diệp Phong nếm đủ đau khổ Diệp Phong khẽ gửi mũi, hơi nơ, hơ, e, cơ, mép lên Thần thông biến Diệp Phong đang thoái lui chợt sẩn chân, thổ chân nguyên hồn hậu tràn ra khiến khí thế của gã tăng lên mấy cấp Nhất bí Thân bổng lại tăng vọt ve thể tích như ngọn núi sáng vào lĩnh vực của viêm lục còn công kích của hắn cũng bị uy lực ngọn bổng hất lùi toàn bộ. Chát, viêm lục hoàn toàn không ngờ Diệp Phong ẩn tàng thực lực sâu như vậy trong khoảng khắc điện Quang hỏa thạch. Hắn không thể ngưng tụ được thêm hỏa nguyên năng lượng bị nhát bổng của Diệp Phong quật bay lên không, lĩnh vực cơ hồ tan rã. Xú tiểu tử rào hoạt ném đòn xong, viêm lục mới hiểu liệt hỏa thánh bảo hắn rằng Diệp Phong đủ thực lực đấu với hư thánh không phải là quá lời. Đó là kình địch lần đầu tiên gã tỏ vẻ ngưng trọng. Chát, chát, chát. Cự lực thuật xung hợp vào mỗi bộ vị khiến khí tức của gã tăng thêm mấy phần. Diệp Phong hơi nheo mắt, cười nửa miệng nhìn đối phương. Quả nhiên đã coi thường ngươi. Bất quá, ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Công kích của Diệp Phong khiến viêm lục phần nào nhận ra đối phương có thực lực ngũ tinh thư thánh. Tuy phải mất chút khí lực nhưng đối với cổ tinh thư thánh đạt đến đỉnh phong thì giải quyết Diệp Phong không thành vấn đề. Để ngươi được thấy thánh sai trừ tu vi còn có bản lĩnh khác. Thánh kỹ. Viêm lục tỏ ra ngạo nghễ, lĩnh vực hơi rung lên thoáng sau từ chính giữa tách làm đôi. Tiếp đó hai hóa thánh bốn. Sau cùng hóa thành tám khối lính vực năng lượng. Môn thánh kĩ này của ta dù nhất tinh địa thánh cũng phải cẩn thận ứng phó. Bất quá đối phó ngươi chỉ cần năm thành thực lực là đủ. Trong lúc nói, tám khối lính vực chợt nổ tan, hóa thành hỏa cầu khổng lồ như sao băng, thân ảnh hắn tan biết giữa mớ hỏa cầu, chìm trong hỏa nguyên năng lượng cháy rực. Hừ, đối phó một võ hoàng mà sử dụng cả thánh kĩ. Liệt mãnh, đó là phong cách hành sự của Hỏa Điện hạ. Kiếm vô phong bất mãn rõ ràng. Diệp Phong chẳng phải cũng có thực lực tư thánh sao? Viêm Lục đối diện tư thánh thi triển thánh ký thì có vấn đề gì? Liệt Thiên Thánh Hừ lạnh. Càng hỏa tàn ảnh lĩnh vực này, mỗi đạo tàn hỏa đều phát huy được 8 phần 10 uy lực công kích cơ u a n cơ u. V, quy, quy, o, y, y triển bản thể lại ẩn tàng tại các lĩnh vực Nếu tàn hỏa công kích khiến đối thủ lộ sơ hở Thì bản thể sẽ nhân cơ hội lực xuất xa lôi đình nhất kích lấy mạng đối thủ Kiếm vô phong bình thản nói Với tu vi của viêm lục chắc thi triển được 16 đạo tàn hỏa ảnh Coi như y biết điều, không xúc toàn lực Hừ, lão phu nói là không lấy mạng hắn thì sẽ không nuốt lời Liệt thiên thánh lại nhìn vào trong trường Tám hỏa cầu khổng lồ của viêm lục quả nào cũng hàm chứa năng lượng đáng sợ Xoay tít quanh diệt phong, phong tỏa toàn bộ các hướng khiến gã không còn đường tránh né Rồi cả tám quả cùng đổ vào diệt phong Như ý bổng lên Gã khẽ quát, như ý bổng vốn cực lớn lại tăng thêm thể tích Đô vi của gác hiện tại có thể khiến cây bồng dài thành mấy chục trưởng uy lực không kém gì chu thần cung. Nhất bí. Diệp Phong cầm cử bồng có kích thước hơn xa thân thể xoay mạnh, một bóng xanh quét co tám quả hỏa cầu. Không khí liên tục nổ vang, ảnh hỏa tàn ảnh do viêm lục thi triển biến thành hư vô trong khoảnh khắc. Đồng thời bản thể cũng bị như ý bồng quật chúng thập phần thê thảm văng đi. Khủ. Viêm lục phun máu, sắc mặt nhợt nhạt Lực đạo nhát bồng của Diệp Phong không nhẹ Các hạ có thể trở thành cửa tinh thư thánh Chắc kinh nghiệm chiến đấu không ít Lẽ nào không biết khinh thị địch nhân sẽ phải trả giá Trong lúc khán giả há hốc miệng quan sát Thì Diệp Phong khẽ hít cằm lên mỉm cười Thánh kỹ các hạ tựa hồ chưa tu luyện đến độ Xú tiểu tử đừng có huyên hoang Trước mặt ngần này người của Thánh Điện bị một phó hoàng nhỏ nhoi đả thương. Cuộc tức này, viên lục không sao nuốt trôi, ta phải giáo huấn xú tiểu tử này, dốc toàn lực ra. À hỏa tàn ảnh lĩnh vực, thập lục trọng tàn hỏa. Thân ảnh viên lục sần mờ đi, khí thế linh vực chợt tăng vọt, liên tục vỡ vụn, phân thành 16 đạo tàn hỏa lĩnh vực. 16 đạo tàn hỏa lính vực trải ra quay tích vây lấy Diệp Phong Ngươi còn thủ đoạn gì thì sử dụng đi bằng không khi ta phát động công kích lỡ ai giết ngươi thì đáng tiếc lắm Ngữ điệu lạnh lẽo của viêm lục vang lên quanh Diệp Phong nhất thời không thể phân biệt được phương vị của hắn 16 đạo tàn hỏa lính vực đều do viêm lục ngưng tụ ra nên Diệp Phong khó lòng dùng thần niệm biện nhận được hắn ở lính vực nào Quan trọng hơn, hắn có thể biến ảo phương vị trong tàn hỏa lĩnh vực tìm cơ hội thích hợp phát động đòn tất thắng. Bằng vào ngươi chưa xứng cho ta thi triển toàn lực. Diệp phong nhích khóe môi cười lạnh. Xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu. Viêm lục nổi giận lập tức phát động thế công. 16 quả hỏa cầu từ các phương vị đồng thời đổ tới, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Quý tích của hỏa cầu không theo đường thẳng, hiển nhiên muốn mê hoạt phán đoán. Thập lục trọng tàn hỏa, dù là cửu tinh tư thánh cũng khó đỡ. Diêm Lục nhờ thủ đoạn này mới được vinh thăng Hỏa Điện đệ nhất tư thánh. Kiếm Vô Phong thở dài, hiển nhiên không đánh giá cao Diệt Phong, nhưng nếu gã bại mà dẹp được lửa giận của Liệt Thiên Thánh thì cũng tốt. Hy vọng y không trọng thương quá mức. Kiếm Vô Phong lẩm bẩm: Diệp Phong bị 16 đạo tàn hỏa vây kín, không khí quanh đó cũng bị nhiệt độ khiến cho sắp sửa bốc cháy. Bất quá gã không kinh hoàng như chúng nhân tưởng mà hơi ngưng thần quát khẽ. Khí vượt không gian. Khí lưu trói buộc hùng hồn khuyết tán từ Diệp Phong. Trong không khí gần như ngưng kết, 16 quả hỏa cầu trở nên cực kỳ chậm chạp. Cho tỉ nhỉ. Chúng nhân đều kinh hô, ngay cả các thiên thánh cũng trợn trừng mắt, họ cũng chưa bao giờ thấy việc gì thần kỳ như thế. Thập lục trọng tàn hỏa lính vượt là thánh ký có thể đánh gục cởu tinh hư thánh, sợ lại bị chẳng đứng quanh diệt phong như rùa bò. Tàn hỏa không dừng hẳn, chỉ là với nhãn quan thánh sai thì tốc độ toàn toàn không uy hiếp được đó không khác gì đứng im. Bất quá! Năng lực trói buộc của khí vực không gian hữu hạn tàn hỏa lính vực chỉ bị ngăn trở trong tích tắc thì lại lao nhanh tới. Nhưng chỉ tích tắc đó đủ cho gã làm nhiều việc. Xin lỗi chân thân của ngươi xong rồi. Ngư khí của Diệp Phong như U Linh lọt vào tai viêm lục thân ảnh tử hắc sắc lướt đến trước một đạo tàn hỏa lính vực. Như ý bổng sơ cao lên đập xuống không hề lưu tình. Nhất bí. Cùng tiếng quát lôi đình, viêm lục bị đánh văng đi. Tàn hỏa lính vực chỉ tương đương 8 phần 10 thực lực tiêu chuẩn. Tuy thánh ký này có nhược điểm phòng thủ nhưng sau khi dung nhập vào ảo thân chỉ cần tu vi song phương không bá cách xa thì không dễ bị địch nhân tìm ra bản thể. Trước đó gã không tìm được bản thể viêm lục nhưng trong khí vực không gian tốc độ tàn hỏa lính vực bị làm chậm lại mấy chục lần hành tung của viêm lục trở nên rõ bồn một nhân lúc cảm ứng với hắn chưa ta đi gã phát động công kích chát thân thể viêm lục văng đi hơn ngàn thước thi thảm pha vào thiên điện khoét một lỗ lớn trên tường ngay cả hô lên cũng không kịp hắn bị nhất bí chấn cho ngất xỉu diệp phong thắng hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 583. Phần thưởng, kết quả sau cùng vượt ngoài ý liệu tất cả, chúng nhân đều ngẩn người trên lưng trường không toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ thi thoảng vang lên tiếng hít khí lạnh. Đặc biệt là các thanh niên thánh tộc ban nãy còn hào hứng bàn xem Diệp Phong bị hành hạ thế nào, nét mặt đó còn chưa tan đi thì đã cứng lại trên mặt cực kỳ hoạt kê. Bọn kiếm vô phong trên đài cũng không ngờ Diệp Phong lại chiến thắng viêm lục, hơn nữa thắng rất gọn rẽ. Phảng phất thực lực hai bên quá trinh lịch và gã mới là người có tu vi cao hơn đối phương, khủ ngẩn ra một lúc kiếm vô phong mới miễn cứng ho khan ánh mắt nhìn liệt thiên thánh không được tự nhiên lắm vốn định để diệp phong chịu chút khổ đau trong trận này chút giận cho liệt thiên thánh nhưng kết quả lại không phát triển theo hướng họ chờ đợi liệt thiên thánh vốn mặt mũi đỏ ao huyết sắc lại dâng lên cổ họng hơi gầm gừ đủ thấy phẫn nộ và hổ thẹn thế nào Đường đường cửu tinh thư thánh tối lời hại của hỏa điện mà không đánh nổi một võ hoàng thách tiềm giả. Vậy thì mặt mũi hỏa điện thiên thánh biết vướt đi đâu. Liệt thiên thánh, nghe kiếm mỗ khuyên một câu, các hạ nên cho qua mọi việc thôi. Tiềm lực của Diệp Phong vượt xa chúng ta tưởng tượng có lẽ tương lai y sẽ thành địa ánh hoặc thiên thánh. Chắc lúc đó các hạ không muốn có thêm đối đầu như thế chứ. Kiếm vô phong thập phần thành khẩn khuyên nhủ hư cảnh giới địa thánh cùng thiên thánh lại dễ đột phá thế hà liệt thiên thánh hiển nhiên không nghe lời kiếm vô phong chỉ hừ lạnh rồi dậm chân lướt đến chỗ viêm lục lão phất tay chụp vào hư không lực hút kinh nhân hút lấy hắn lên tay đúng là phế vật nói đoạn liệt mãnh không nhìn diệp phong và kiếm vô phong lập tức biến mất xem ra liệt thiên thánh không chịu bỏ qua vi vọng y đừng làm gì quá mức Kiếm vô phong thở dài lắc đầu Mục quang nhìn vào diệt phong cầm như ý bổng Uy phong lấm lấm trong trường Tiểu tử này về sau thành tựu không thể lường trước Dù là yêu vương 40 năm trước siêu tuyệt nhất thời cũng không bằng Yêu vương khi tiến nhập thánh địa cũng chỉ với tu vi sơ giai võ hoàng chiến thắng nhất tinh vư thánh Diệt phong hiện có hoàng cấp tu vi Tuy Lão Phu không nhìn rõ nhưng y tấn nhập võ hoàng chưa lâu. Đúng là hậu sinh khả ấy. Thiên Thánh một điện khác gật đầu cảm khái. Lúc xưa nếu không vì thần Sơn có lệnh dụ bảo chúng ta bắt yêu vương thì giờ đã là lực lượng trung kiên của Thánh Điện. Lệnh dụ của hư thần Sơn không phải thứ chúng ta có thể bàn luận. Thổ Điện Thiên Thánh lộ vẻ kính sợ cảnh cáo đồng bạn Diệp Phong chắc không khiến thần Sơn hứng thú, y tuy công pháp thần Diệu nhưng không phải ngũ hành khí hải toàn diện, thần Tôn sẽ không quan tâm. Hy vọng như vậy. Chiến tranh giữa chúng ta và Vu Ma, chúng ta luôn lép vế ở thực lực tầng trung trở xuống nên Thánh Điện không thể chấn áp Vu Ma để chúng có không gian phát triển. Hy vọng Diệp Phong sẽ thay đổi tình hình này. Kiếm Vu Phong gõ gõ lên chán tỏ vẻ phiền nào. Chỉ là tiểu tử này tựa hồ không gắn bó đối với thánh điện, không biết có phải vì liệt tiên thánh không. Xem ra lão phu phải vỗ yên y, không để song phương tranh chấp không tất yếu. Mọi thiên thánh khác đều cười nhăn nhó. Trận này triệt để xác định địa vị của gã tại thánh điện. Dễ dàng đánh bại cửu tinh thư thánh, tức là gã cũng ngang với đẳng cấp này, thủ tu vi chưa đạt đến tiêu chuẩn của thánh điện. Nhưng ở hoàn cảnh trọng thực lực thì thực lực mới là tiêu chuẩn tối trọng yếu để đánh giá một người. Toán Thánh tộc cũng xẹp ý niệm đối phó gã. Tuy nhiều kẻ có địa vị hơn Cẩu Tinh Tư Thánh nhưng luận thực lực không ai bằng Viêm Lực. Quan trọng nhất là Diệp Phong không chỉ có thực lực khiến chúng e dè mà tiềm lực tương lai của gã sán lạn. Khi tiến nhập Tư Thánh cảnh giới, thực lực của gã sẽ tới mức nào nữa? Không ai muốn có đối đầu như thế. Mối thù của liệt diễm nếu không cần trả giá cao quá thì các thánh tộc đó có lẽ sẽ không tiếc sức chút sần hổ. Nhưng hậu quả đắc tội Diệp Phong còn nghiêm trọng hơn nhiều. Có ai ngu xuẩn đến bức mạo hiểm vì một liệt diễm đã chết, lại không có giá trị gì. Thế lực đằng sau đám thánh tộc này cũng không muốn lúc thấy khán giả ở ngoài đều tỏ vẻ kính nể diệp phong hiểu sang hiệu quả lập uy đã đạt được diệp phong bọn ta đã thương nghị xong, do ngươi ghiêm hai khí hải thổ kim nên đồng thời thuộc về thổ điện và kim điện hồn lực cũng gấp đôi người khác ngươi có gì nghị gì không kiếm vô phong và chúng thiên thánh ngồi trong đại điện nhìn xuống diệp phong và chúng nữ tại hạ không gì nghị gì Diệp Phong không ngốc, ti trong tay gã có nhiều hồn lực nhưng thứ này có ai hiểm nhiều. Thánh điện tình nguyện cho đại lễ, gã đương nhiên vui vẻ đón nhận. Thẩm Lan Đông Phương Hồng Diệp, phân về Thủy Điện. Mộ Dung Tử Thanh, phân về Một Điện. Về Vũ Hân, lần này ngươi về cùng hỏa sứ, được hỏa sứ báo công, sau này ngươi ở lại về tộc ban cho thân phận thánh tộc. Phần thưởng hồn lực của ngươi cứ đến thổ điện mà nhận. Tạ ơn thiên thánh đại nhân. Vũ hân thần tình phức tạp nhìn bọn Diệp Phong rồi lui xuống. Kiếm vô phong đọc được trong mắt gã không phải kiểu cảm kích như tưởng tượng. Bất xác nhíu mày nhưng không nói ra tiếp tục dùng giọng ôn hoàn. Chắc hỏa sư đã cho ngươi biết một số tình huống của thánh điện. Thánh tiềm giả mới lên thánh điện đều có 3 đến 5 năm tu luyện. Nhanh chóng để thăng thực lực tương lai mới cống hiến được cho thánh điện Trong thời gian này thánh điện phát cho các ngươi là hồn quả để nhanh chóng đề thăng cảnh giới Tu luyện kỳ kết thúc thì thánh tiềm giả như các ngươi sẽ chính thức là người thánh điện Muốn có hồn lực phải đổi bằng công hôn Hiểu chưa? Hiểu Diệp Phong gật đầu Tại hạ yêu cầu được tu luyện cùng nhóm thẩm lan Xin thiên thánh đại nhân chuẩn y Không vấn đề gì Tuy các ngươi thuộc về các điện Nhưng trừ nhận hồn lực và tu luyện thánh ký thì được tự do cùng tu luyện cũng được Đây là phân bố của các lục đảo gần thánh điện Ngươi chọn lấy một Sau này là tố tu luyện của các ngươi Không được phép sẽ không được tự tiện vào khu vực của tu luyện giả khác Nên nhớ Kiếm vô phong lấy ra một tảng đá lớn Vì gió mọi lục đảo quanh thánh điện tố nào có đầu mũi tên đắt là có chủ Số lượng lục đảo tuy nhiều nhưng gái nhanh chóng chọn được vị trí Một nơi tương đối vắng vẻ, lại gần chỗ hỏa thánh Ở đó gã dễ dàng tránh được tai mắt người khác Tính tâm tiềm tu, muốn liên hệ với hỏa thánh cũng tiện Thấy gã chọn xong kiếm vô phong gật đầu Bảo thủ hạ mang một cây phủ thông chứ Giới ra nói Đây là hai mươi là hồn quả, ba nha đầu được mỗi người ba quả, ngươi được gấp đôi. Còn lại là các điện thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi nhanh chóng đề cao tu vi tương lai có đất sụng võ. Gã cảm tạ xong kiếm vô phong phất tay cho gã và tứ nữ lui đi rồi hỏi hỏa thánh, hỏa sứ, việc về yêu vương. Diệp phong và chúng nữ quay về lục đảo của mình triệt tiêu cấm chế thánh điện bố trí. Không có gì đặc biệt thánh điện sẽ không đến quấy nhiễu. Đây là la hồn quả. Diệp Phong lấy một viên đá, lớn cỡ nắm tay màu tím bạc tử chứ vật suy da, khẽ nhít môi. Vật này giống một viên hồn thạch nhỏ, chỉ là bề mặt nhẵn nhùi hơn mà thôi. Mặc kệ nó trông thế nào, chỉ cần có chứa hồn lực là tốt rồi. Mộ dung tử thanh vội cướp lấy la hồn quả từ tay Diệp Phong. Dồn thần niệm vào xem có chứa bao nhiêu hồn lực Hừ, chút xíu hồn lực này còn không bằng lần trước chúng ta hút lén hồn thạch Mộ dung tử thanh bĩu môi bất mãn Ném la hồn quả xuống đất Chỉ có chút xíu này thánh điện đúng là keo kiệt Đông phương hồng diệp cũng tỏ vẻ coi thường Ba la hồn quả tối đa chỉ đủ cho chúng ta tu luyện hai tháng Làm sao đủ cho ba đến năm năm tu luyện Các nàng coi thánh tiềm giả là gì? Chỉ là tốt thí trong chiến tranh với vô võ mà thôi thánh điện đời nào đầu tư nhiều cho họ. Tu luyện đến trình độ nhất định, chúng ta phải đi giành lấy công hôn. Trong quá trình này thánh tiềm giả mất mạng là đối tượng bị đào thải còn sinh tồn mới có cơ hội thành lực lượng hạch tâm của thánh điện mới có đủ nguồn hồn lực. Diệp Phong cười há hà giải thích trong tay gã có nhiều hồn lực. Phân cho tứ nữ tu luyện cũng đủ trong thời gian dài. Đương nhiên đó chỉ là tương đối, tu vi của chúng nhân đều không cao, tiêu hao hồn lực rất ít. Hai mươi là hồn quả cũng là con số không y ít. Chúng ta tu luyện thôi, tiêu hao hết là hồn quả thì ta sẽ cung cấp cho các nàng hồn lực cần thiết. Gã và chúng nữ tính toán một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Ở thánh địa, không có thực lực thì không thể đứng vững. Tuy gã đã để lộ đôi chút nhưng hiểu rõ thực lực hiện tại Còn chưa đủ Vì sư phụ, vì chúng nữ mà nỗ lực hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hướng tài Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyển.org Chương 584 Nhiệm vụ của Thánh Điện Thời gian bình tĩnh trôi qua Diệp Phong và chúng nữ ẩn cư tu luyện tại lục đảo một năm. Một năm nay, gã không xuất hiện tại thánh điện, liệt thiên thánh tạm thời cũng không chủ động gây phiền. Hạ kỳ lạc vì là con riêng của hóa thánh nên ở chỗ lão, nhưng thật ra thường ở cùng bọn Diệp Phong cùng hưởng hồn lực. Tuy chỉ một năm ngắn ngủi nhưng được hồn lực sung túc cung ứng, tu vi của chúng nữ tăng nhanh thậm chí là thần tốt. Cảnh giới võ hoàng không cần nhiều hồn lực nên họ không gặp nhiều trở ngại thiên địa linh khí tại thánh điện say gấp nhiều lần võ nguyên đại lục Nên chúng nữ phần nào chạm được ngưỡng thánh sai Tu vi của gã khá sơ, sơ quy quy, a cơ biệt cảm nhận được mình đang tăng nhanh Nhưng vốn gã đã bước vào cảnh giới võ hoàng điên phong Không hề có dấu hiệu tăng thêm Tu vi vẫn đứng nguyên nhưng thực lực được đề cao không ít Tình trạng dụng sỉ này khiến gã mù tịt, đành thuận theo tự nhiên. Hỏa Thánh thế nào rồi? Có tin tức về mục tiêu không? Diệp Phong đứng trên một ngọn núi ở lục đảo, Hỏa Thánh đứng cạnh. Thân phận của Lão Phu tại Thánh điện rất thấp nên không có cơ hội biết được tin tức quan trọng. Hỏa Thánh hơi ngượng ngùng đáp. Không sao, mỗ sẽ tự tìm cách. Gã biết Hỏa Thánh đã tận lực nên không cứng cầu. Lòng thầm tính toán, bất quá Lão Phu mới được Thánh Điện triệu hoán, sao cho nhiệm vụ mới. Về việc của Yêu Vương, Hòa Thánh Hạ giọng nói rõ xem nào. Nghe nói liên quan đến Sư Phụ, Diệp Phong cũng khẩn trương hẳn. Lẽ nào Thánh Điện chuẩn bị động thủ? Lão Phu làm theo lời các hạ, báo lại kết quả sao chiến giữa bọn Lão Phu và Yêu Vương theo sự thật. Nhưng việc thánh sơn bị mất thì lão phu không nhắc đến. Yêu vương chúng vô chú, chắc vô thánh đó phải có cảm ứng nên không giấu được thánh điện. Việc thánh sơn bị mất trừ hỏa thánh và gã không còn ai ở thánh điện biết. Chỉ cần hỏa thánh không tiết lộ thì thánh điện không thể biết được. Gã gật đầu, hàm ý hỏa thánh nói tiếp. Các điện thiên thánh nghe nói yêu vương trọng thương thì đều hoan hỉ Mục đích của họ không cần tính mạng yêu vương, vì lão phu quen thuộc võ nguyên đại lục nên họ lên cho lão phu nghĩ cách bắt sống hoặc thu phục yêu vương. Mục đích của thánh điện là nguyên thần quyết mà yêu vương tu luyện tất nhiên không để yêu vương chết. Chúng không biết yêu vương đã có truyền nhân, truyền nhân này còn ẩn mình trong thánh điện còn được chúng rất coi trọng. Diệp Phong biết rõ hỏa thánh thì không nhưng gã không tiết lộ cứ lặng lặng nghe tiếp. Lão Phu biết các hạ muốn hành sự trong Thánh Điện nên đã nghĩ ra cách kéo dài. Hỏa Thánh mỉm cười. Lão Phu nói là yêu vương mới trọng thương tính lại cứng cỏi, giờ phái người bước bách thì có thể không đạt mục đích. Lão Phu kiến nhị Thánh Điện đợi thêm năm hoặc mười năm nữa, yêu vương bị sinh mệnh đưu linh dày vò thì có lẽ sẽ khuất phục cử người xuống đàm phán biết đâu lại hiệu quả. Thánh Điện phản ứng thế nào? Gã hơi máy đồng, biện pháp kéo dài thời gian của hỏa thánh rất được. Thánh điện chấp nhận kiến nghị của lão Phu, 5 năm nữa sẽ phái thêm một thư thánh cùng lão Phu xuống đại lục bắt yêu vương. Coi như ta còn 5 năm để tìm cách giải chú cho Diệp Phong. Diệp Phong khẽ lẩm bẩm rồi nói với hỏa thánh. Việc này còn cần hỏa thánh chu toàn, cứ ở lại chỗ này tu luyện nửa tháng. Hỏa thánh hớn hở Việc phong cho phép ở lại tu luyện thì là cho lão được quyền toàn lực hấp thu hồn lực trong nửa tháng. Với tu vi hư thánh, lão sẽ hấp thu được gấp mấy chúng nữ quả là món tài phú lớn. Tiếp theo các hạ định thế nào? Tiếp tục ẩn cư tu luyện chăng? Hòa thánh hỏi. Không, mố phải nhanh chóng nâng cao địa vị tại thánh điện. Việc phong hơi nhíu mày. Mố vốn định đột phá từ thánh giai xong mới triển khai hành động Nhưng tình huống này thì đột phá không biết bao giờ mới xong Có lẽ đổi phương thức tu luyện lại thích hợp hơn Với thực lực của ta có thể tiếp nhận một số nhiệm vụ đơn giản của thánh điện ban bố Ta không hề cứ dựa vào nguồn hồn lực này cần khai nguồn mới được Hồn lực trong nguyên trạc của gã, sau khi bản thân chúng nữ và tiểu hôi tiêu hao thì đã mất một phần ba chúng nhân mới chỉ là hoàng cấp, sau này gã tấn nhập thánh sai, hồn lực cần tới không hề ít tí nào Nên gã cần nhiều hồn lực hơn mới giữ được tốc độ tu luyện này, mọi người sẽ đang trở thành cường giả hơn Hỏa thánh gật đầu Với thực lực hơn cả cửa tinh hư thánh của các hạ thì nhiệm vụ cho hư thánh không có gì nguy hiểm. Có thể thử xem. Nửa tháng sau, đưa ta về thánh điện. o oh, u oh. Diệp Phong, nghe hỏa sứ nói ngươi định chấp hành nhiệm vụ. Kiếm Vô Phong ngồi trên kim điện, hỏi với vẻ kinh ngạc. Vì sao nóng lòng như vậy? Ít nhất ngươi còn hai năm để tu luyện, sao không tiếp tục để thăng tu vi? <cười> sau khi trải nghiệm việc hút hồn lực để tu luyện thì tiến độ bình thường thật khó khiến người ta chịu được Diệp Phong mỉm cười, đáp đầy chấn định Các phó hoàng cũng có thể tiếp thụ nhiệm vụ kiếm công hơn chắc với thực lực của tại hạ không có vấn đề gì Ha ha ha, Diệp Phong ngươi được lắm Kiếm vô phong cười Ngươi có lòng ra sức cho thánh điện thì ta không cản nữa Ở đây có nhiệm vụ thích hợp cho thư thánh sai chấp hành, ngươi chọn đi. công khôn sành cho nhiệm vụ thư thánh cao hơn nhiều hoàng cấp, ngươi nên chọn nhiệm vụ không máu hiểm lắm từng bước mà tiến. Kiếm vô phong trải một màn sang qua, trên đó ghi tắc nhiệm vụ mà thư thánh cường giả có thể nhận. Gã lướt một vòng, lập tức có quyết định. Tại hạ chọn nhiệm vụ thăm dò, ngón tay gã khẽ điểm, nhiệm vụ đã nhận liền mở ra ghi rõ ràng mọi thứ Tại thánh địa trừ địa bàn thánh điện và vu võ thống trị còn có khu vực trung lập mà song phương rồn trọng điểm giao phong vào Ngoài ra là tư không không ai hiểu biết Hồn khoáng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào bao quát cả ngoại tư không Nhiệm vụ thăm dò mà thánh điện ban bố nằm trong khu vực thống trị và khu vực trung lập Lấy được hồn khoáng trong thư không đều trông vào may mắn Nên tỷ lệ thành công không cao Nhưng phần thưởng rất lớn À Nhiệm vụ này khá nguy hiểm Tỷ lệ thành công rất thấp Ngươi xác định chọn nó chứ Kiếm vô phong nhíu mày định khuyên can Nhưng thù lao đáng để mạo hiểm đúng không gã cười tự tin thể hiện mình không đổi ý Ngươi quyết tâm thì bản thiên thánh cũng không có gì để nói nhiệm vụ thăm dò hư không không phải đi thăm dò không gian xa xôi nhiệm vụ đó mà hư thánh sai đi có khác gì chết uổng kiếm vô phong giới thiệu nhiệm vụ này nằm trong khu vực hư không từng được thăm dò rồi hơn nữa có không gian địa đồ nên nguy hiểm không đến từ hư không lạ lắm mà từ vô ma tập kích Vô ma mỹ mắt diệt phong hơi nhấn lên nghi hoặc không sai Vì khu vực do Vu Thánh điện và Vu Ma thống trị, cả khu vực trung lập đều được khai phá cả vạn năm nên nguồn hình thành hồn khoáng đã rất ít. Vu Ma và Thánh điện đều bắt đầu thăm dò ngoài tư không, nhưng số lượng Vu Ma không nhiều thăm dò lại là việc cực hao nhân lực nên chúng chọn cách bám theo, đoạt lấy tin tức của Thánh điện. Chỉ cần có Thánh điện võ giả xuất hiện đều có thể sẽ bị Vu Ma bám theo. Một khi phát hiện hồn khoáng có thể sinh thành, Vu Ma sẽ xuất thủ đoạt lấy. Ở Tư Không Thánh Điện không thể phòng ngừa Vu Ma đánh lén, nên chấp hành nhiệm vụ này rất nguy hiểm, ngươi tuy có thực lực không kém Cẩu Tinh Tư Thánh, nhưng thực lực Tư Thánh của Vu Ma cũng không kém gì. Hà Tuống tại khu vực Tư Không chúng còn mai phục cả Điệp Sai Vu Thánh, chạm mặt chỉ còn đường chết. Kiếm Vô Phong nhìn gã trầm rãi nói: "Hiện tại ngươi còn kiên quyết nhận nhiệm vụ không? Phú quý hiểm trung cầu tại hạ chọn nhiệm vụ này. Diệp Phong gật đầu, không hề e dè. Nhiệm vụ này tuy nhiên nguy hiểm nhưng cho gã tự do. Quan trọng hơn, gã muốn có thêm hồn lực chỉ dựa vào phần thưởng của thánh điện e không đủ. Tư không không có người ngoài, dù phát hiện hồn thạch, gã sẽ không nộp hết cho thánh điện. Mục đích thật sự của gã là như vậy. Kiếm vô phong gật đầu tán thường. Bạn lữ cũng đi cùng ngươi để nhận nhiệm vụ. Họ đương nhiên sẽ đi cùng. Bốn người cùng chấp hành nhiệm vụ công huân sẽ chia bốn, gã không đời nào bỏ qua. Thế này, thánh tiềm giả lần đầu đi chấp hành nhiệm vụ đều theo tẩu ngũ hành, do thánh điện trùng thủ ngũ hành chiến trận đề để cao chiến lực trình thể. Sợ các ngươi còn thiếu một kim nguyên hoạt thổ nguyên tu luyện giả là đủ ngũ hành Ngươi có cần chọn đồng bản Kiếm vô phong thu màn sáng lại hỏi Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết tông tử Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Chương 585 Tao ngộ vu võ Lời kiếm vô phong khiến gã trầm mặt hẳn Từ đáy lòng mình chấp hành nhiệm vụ là không muốn người ngoài tham dự Diệp phong có nhiều bí mật không thể để thánh điện biết Có thêm người ngoài thì phiền hà không ít Đối phương mà phát hiện manh mối báo cho thánh điện Thì gã cũng sẽ như sư phụ bị thánh điện truy sát Nhưng nếu trực tiếp cử tuyệt kiếm vô phong Gã sợ đối phương sẽ hoài nghi Ai biết được có phải lão đang thăm dò gã? Thêm đồng bạn sẽ tăng thêm chiến lược chỉnh thể cho tiểu đội. Thông thường sẽ không ai cứ tuyệt. Thấy gã do dự, kiếm vô phong cười vang phẩy tay. Ha ha, ta không trêu ngươi nữa. Kỳ thật về tộc tiểu nha đầu cùng về thánh điện từng xin rằng nếu ngươi chấp hành nhiệm vụ thì xin được đi cùng tiểu nha đầu tu luyện thổ nguyên khí hải. Vừa đủ cùng các ngươi tổ thành đại ngũ hành chiến trận chắc ngươi không cử tuyệt chứ? Gã hơi ngạc nhiên rồi tính ngộ kiếm vô phong nhất định đang hiểu lầm gã và vũ hân có gì đó ám mũi. Bất quá gã không giải thích về vũ hân, gã có thể tin được nên đáp ứng ngay. Đã vậy, đây là bí tịch tu luyện ngũ hành chiến trận của Thánh Điện, ngươi và chúng nước luyện tập cho thành thạo ta sẽ thông chi cho về tộc tiểu nha đầu đến tìm ngươi. Nhiệm vụ thăm dò hư không hồn khoáng không có thời hạn nhưng có hai điểm cần chú ý. Thứ nhất thánh điện sẽ phát cho ngươi chữ vật giới chuyên dùng để gom hồn thạch, phải đeo nó thì mới tìm được. Thứ hai thánh khí này sẽ ghi lại thông tin phát hiện hồn khoáng. Người chấp hành nhiệm vụ mỗi tháng phải về Thánh Điện kiểm tra một lần để phòng việc ở lại hư không lâu dài, tham ô nhiều hồn thạch Rất dễ lý giải kiểu hạn chế này của Thánh Điện, giả như võ giả chấp hành nhiệm vụ phát hiện hồn khoáng xong không về báo cáo mà ở lại khu vực hư không lợi dụng hồn thạch để tu luyện thì Thánh Điện sẽ tổn thất rất lớn Thành ra họ yêu cầu mỗi thánh mỗi người chấp hành nhiệm vụ phải quay về để tra xét thánh khí xem người này có phát hiện hồn khoáng hay không. Vì thánh khí thu tập hồn thạch bị khống trí cực kỳ nghiêm ngặt nên người chấp hành nhiệm vụ không thể giấu được. Đương nhiên thánh điện cho phép trong lúc thăm dò được toàn lực hấp thu chỉ vài người hấp thu trong một tháng thì không tổn thất bao nhiêu. Bởi không cho thì thánh điện cũng không thể nắm được. Hiểu? Gã hơi gật đầu, mắt loáng lên tia tinh xanh Võ giả tầm thường có lẽ không có cách nào tham ô nhiều hồn thạch Trong điều kiện tra xét nghiêm ngặt thế này Nhưng với người có nguyên trạc như gã thì không thành vấn đề Lần trước chỉ ở bần tích khoáng mạch mà gã đã thu hoạch rất lớn Nếu sau này tải tư không phát hiện thứ đẳng trung đẳng thậm chí phú nhiêu hồn khoáng Thì lượng hồn lực lấy được sẽ cực kỳ kinh nhân Cảm giác rõ ràng nhiệm vụ này lập ra là dành cho mình Cuối cùng công huân của nhiệm vụ này có ba phương pháp giành được Thứ nhất là tự lấy được hồn thạch sẽ được thưởng nhiều nhất Thứ hai là phát hiện quan hồn thạch có địch nhân báo cho thánh điện phái nhân thủ tương ứng đến tranh đoạt Nếu thành công thì công huân nhận được bằng một phần ba tự thân lấy được hồn thạch Thứ ba, nếu tranh đoạt thất bại thánh điện cũng cho người phát hiện một ít công hôn tất nhiên con số này không nhiều. Sắp xíp song xuôi, gã rời thánh điện. Diệp Phong thẩm lan tử thanh muội muội hồng Diệp thư thư. Hai ngày sau, Vũ Hân đến lục đảo như đã định Cô đỏ mặt hổ thẹn, sáng vẻ thập phần khả ái. Cô không dám nhìn thẳng Diệp Phong bị bọn thẩm lan kéo sang một bên. Há há, sau này tất cả là bạn, Vũ Hân cô nương không nên khách sao? Gã mỉm cười gật đầu với cô Nghe gã bảo mình là người cùng phe, mắt cô thoáng vui Cách tu luyện ngũ hành chiến trận này, Vũ Hân cô nương có cần tập luyện không? Thẩm Lan hỏi Bất tất, ngũ hành chiến trận phải học của thánh tộc, tôi thuộc lòng rồi Vậy tất cả cùng phối hợp một lần xem sao, nếu không có vấn đề, chúng ta sẽ đi chấp hành nhiệm vụ. Cách tu luyện ngũ hành chiến trận không phức tạp, tứ nữ và gã hiểu nhau nên dễ dàng hình thành được phối hợp. Chiến trận tất nhiên lấy gã làm chủ đạo. Thực lực của gã cao nhất có thể mượn nguyên lực tuần hoàn của tứ nữ xung hợp với khí hải và nguyên nguyên lực để thi triển thần thông biến mạnh mẽ hơn. Cảm ơn hòa hợp với gã, chúng nữ có thể dựa vào chân nguyên hùng hồn của gã để tạo thành phòng ngự cho mình Ngũ hành chiến trận của năm người tuy không khác về bản chất với của thánh điện Nhưng vì có nhân tố đặc thù như diệt phong mà uy lực vượt xa chiến trận do hoàng cấp tầm thường tổ thành Gã và tứ nữ hình thành chỉnh thể Dù gặp địch thủ có thực lực cao hơn thì bọn thẩm lan cũng không trở thành gánh nặng mà còn trợ lực cho gã Tư không vô tận không có điểm kết thúc Nhiệm vụ của bọn Diệp Phong không cần thăm dù khu vực quá xa Toàn bộ đều tập trung trong mấy chục vạn rằm mà Thánh Điện thống trị Vì Diệu phương hướng là vị trí tương đối Tâm là Thánh Diện Nếu cách Thánh Điện quá xa khoảng vài trăm vạn rằm Thì cảnh tượng Nhật Diệu, Nguyệt Diệu, Tinh Diệu sẽ biến hóa khác nhau rành rành. người thăm dò có thể vì thế mà lạc phương vị Vĩnh viễn không về được thánh điện Trong phạm vi thánh điện chế định biến hóa của ba diệu phương hướng không rõ tổng với kinh nghiệm và địa đồ của người đi trước để lại thì bọn gã sẽ không lạc đường Loại hồn lực thu tập khí này khá mới mẻ Có thể thăm dò được xung quanh có hồn khoáng mạch sắp hình thành hay không Chán gã đeo một vật phẩm như vòng kim loại Chính là hồn lực thu tập khí được thánh điện phát cho tiểu đội Tuy hồn khoáng xuất hiện không có dấu hiệu gì cũng không có quy luật, nhưng trước khi hồn đồng xuất hiện thì hồn thạch đã bắt đầu tích tụ, chỉ là quá trình rất nhẹ nhàng, không có năng lực cảm chi siêu việt thì không thể nhận ra. Hồn lực thu tập khí căn cứ vào không gian thiên địa linh khí xung quanh và vài nhân tố khác để phán đoán xem gần đó có hồn khoáng xuất hiện hay không. Đương nhiên thủ đoạn này không phải trăm cần chăm nhưng xác suất cũng cao bằng không phạm vi hư không lớn như thế dù xuất động cả thánh điện cũng không tìm được nhiều hồn khoáng diệp phong lần trước ngươi được một món hồn lực rất nhiều sao ta không có phần vũ hân biếu môi nửa cười nửa không hỏi cái đó nếu cô nương cần tại hạ sẽ chia diệp phong hơi uốn bách Một năm nay gã đã quên mất Vũ Hân, hơi lấy làm hổ thẹn Hi hi, đùa với ngươi thôi. Vũ Hân trở lại khả ái cười bảo Ta về Thánh Điện theo công khuôn ở Võ Nguyên Đại Lục mà được nhận một lượng hồn lực lớn. Hiện tại Tu Vi đã đạt đến Tam Sai Võ Hoàng. Thẩm Lan với Thiên Thủy huyền âm mạch chắc tuyệt để thăng đến Võ Hoàng Lục Sai. Dung Tử Thanh và Đông Phương Hồng Diệp theo sau đặt tới ngũ sai võ hoàng Bất quá, ta đoán gương U, V, Q Q O, Y Chọn nhiệm vụ thăm dò là có ý tư túi Sau này mà có thu hoạch nhất định phải có phần ta Không thí ta sẽ cáo mật với thánh điện Vũ Hân cười cười nhìn Diệp Phong Đôi mắt linh động hấp hái như đang chứa bí mật Haha, ha, sau này tất cả là bạn Mố tuyệt đối không để cô nương thiệt Gã biết Vũ Hân đùa nên cũng cười ha ha Ta đã nói rồi Vũ Hân muội muội khẳng định không thoát khỏi tay tiểu sắc lang này mà Đông phương Hồng Diệp nhìn hai người Thẩm Lan và Tử Thanh cũng cười đầy ám muội. Hồng Diệp thư thư nói lung tung gì vậy Vũ Hân hổ thẻn, lùi lại, mặt đỏ bừng Cô nương nghĩ gì Hồng Diệp thư thư nói điều đó Mộ rung tử thanh cũng trêu, Đang lúc cười đùa đột nhiên ớt gá rung lên Tín hiệu của hồn lực thu tập khí xuất hiện Chứng tỏ gần đó có thể xuất hiện hồn khoáng Gá mừng thầm không ngờ nhanh chóng có thu hoạch như vậy đợi đắc có đồng tính Diệp Phong dừng lại thần tình trở nên ngưng trọng Phong sao vậy Chúng nữ hơi kinh hãi Dừng ồn ào trêu nhau cùng nhìn sang gá Diệp Phong hơi nhắm mắt, một lúc mới nói Tựa hồ có người bám theo khí tức của chúng ta Sao vậy? Lẽ nào Thánh Điện nhận ra sơ hở, phái người đến giám thị? Tứ nữ dúng đồng, vội hỏi Thánh Điện không hoài nghi gì mỗ, chắc không làm vậy Mỗ nghĩ, chúng ta gặp phải vô võ nhất tộc cũng đang thăm dò Kiếm Vu Phong trước đây đã cảnh cáo gã trong khu vực tư không người thánh điện đi tìm hồn khoáng, còn Vu võ nhất tộc lại đi tìm người thánh điện. Cứ như bỏ ngựa bắt ve chim sẻ sau lưng. Gã lần đầu chấp hành nhiệm vụ nhất thời sơ ý, không che giấu khí khí tức của chúng nhân nên để cao thủ tìm kiếm của Vu võ tộc phát hiện dấu tích. Tu Vi người đến thế nào? Thẩm Lan hỏi. Theo dấu tích ta biết thì không phải địa giai vô thánh Không loại trừ khả năng có địa giai cường giả trà trộn vào mà ta không cảm chi được Để an oan chúng ta ẩn tàng quan sát đã Diệp Phong thi triển hỗn nguyên lính vực Xóa tan khí tức của chúng nữ rồi ẩn thân vào một lục đảo hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org. Chương 5.86. Tranh đoạt hồn thạch. Diệp Phong và chúng nữ ẩn mình vào lục đảo, lặng lẽ chờ đợi. Chừng 10 phút sau, bọn Thẩm Lan cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ đó cấp tốc lao tới. Nửa canh giờ sau, sáu thân ảnh xuất hiện trong địa điểm gã vừa phát hiện có người bám theo. Sáu người này đều dâu quai nón cơ nhục cường tráng quả nhiên là nhân mã vô võ nhất tộc. Sao vậy? Năng lượng khí tức sao lại hoàn toàn tan biến hết thế nhỉ? Một tráng hán tóc tím tỏ vẻ nghi hoặc cảnh giác nhìn quanh nhưng không phát hiện dấu tích này Lẽ nào đối phương phát hiện chúng ta bám theo nên xóa hết khí tức? Một tráng hán thắc mắc Không thể nào theo khí tức còn lại thì đội ngũ này chỉ do võ hoàng tổ thành Sao có thể phát sát tung tích của chúng ta Tiểu đội của chúng ta đều là thư thánh cường giả Vu võ cường trắng nhất có vẻ không tán đồng Có lẽ thánh điện nếm đòn nhiều nên đã ngoan ngoãn hơn hoạt địch nhân Vì đề phòng chúng ta đánh lén nên dùng sách lược mới Ta nghĩ đối phương chỉ vì cẩn thận nên dùng bảo bối gì đó che đi khí tức Nhưng vu võ khác đều gật đầu tán đồng Tiếp theo chúng ta làm gì? Mất mục tiêu tập kích toán vu võ này đều hoang mang Đối phương chọn chỗ này để che giấu khí tức Chắc không phải xảo hợp chi bằng xem xét một chút rồi tính Nói đoạn tử phát trắng hắn lấy ra hồn lực thu tập khí Giống hệt cách đeo trên tráng diệp phong Thánh điện về mặt chế tạo thánh khí có điểm hơn người thực lực võ thánh của họ thường thôi Cây hồn lực thu tập khí này là họ đoạt được từ một đội ngũ thăm dò, giờ có chỗ dùng. Bọn Diệp Phong ẩn thân ngoài xa đều mắng thầm, không ngờ đối phương cẩn thận như vậy, hụt mục tiêu thì không quên xem xét tình hình. Gần khu vực này đích xác tồn tại khả năng có hồn khoáng sắp hình thành, e rằng không giấu được nữa. Quả nhiên, hồn lực thu tập khí của tử phát trắng hán phát ra tín hiệu khiến y hoan hỉ Gần đây có hồn thạch toàn bộ giới bị, mục tiêu có thể vẫn ở quanh đây Biết có hồn khoáng tinh thần năm vu võ chấn động cảnh giác trải thần niệm ra tứ phía Từng đạo thần niệm tiếp xúc với hốn nguyên lĩnh vực của Diệp Phong Không thấy gì đặc thù nên nhanh chóng đi qua, hành tung của bọn gã không bị phát hơn y, e Phong chốc nữa mà có hồn khoáng xuất hiện thì nên làm gì Nếu hồn khoáng thật sự xuất hiện chỉ còn cách cưỡng đoạt thôi. Đối phương gồm 6 thư thánh thực lực đều hơn cửu tinh thư thánh của thánh điện. Diệp Phong có lẽ không ngại nhưng muốn đoạt hồn thạch từ tay đối phương thì không dễ. Thực lực chúng ta hơn một chút nhưng đối phương đông hơn phải tìm các vẹn toàn. Vũ Hân phân tích rất thấu triệt. Tứ nữ tu vi chỉ hoàng cấp Khẳng định không thể đơn độc ứng chiến Nếu tổ thành ngũ hành chiến trận Họ là một thể đối phương Chỉ cần phái một vu thánh Đi đoạt hồn thạch Còn những người khác cầm chân chiến trận Thì bọn Diệp Phong chỉ còn nước bó tay Haha <cười> ha, các vị quên rồi sao Còn tiểu hôi nữa Diệp Phong vừa nói xong Gương mặt khả ái của tiểu hôi Từ trong lòng gã thò ra Phong ca ca Gọi tiểu hôi dậy có việc gì Để mệt quá Tiểu hôi rùi mắt Vẫn còn ngái ngủ Từ khi bảo phát khí thế siêu cường Một năm trước Nó rất hay ngủ Đặc biệt là khi Diệp Phong cung cấp cho nhiều hồn lực Một năm nay cơ hồ nó ngủ suốt Từng trải hoản nản lúc thiếu niên với nó Nên gã hiểu nó càng ngủ lâu Thì tu vi tăng trưởng càng nhanh Trong tình huống không có gì đặc biệt Gã không bao giờ gọi nó. Lần này thật sự cần đến tiểu hôi suất lực rồi. Trong số chúng nhân tiến độ tu vi nhanh nhất không phải thẩm lan mà là tiểu hôi. Đồng thời, lượng hồn lực nó hấp thu còn cao hơn cả Diệp Phong Tổng với Tam Nữ. Sau giấc ngủ dài, giờ thực lực tiểu hôi đạt đến mức nào thì gã cũng không dám xác định. Tuy nó chưa tấn nhập thánh sai nhưng thực lực chắc chắn không kém hơn ngũ tinh thư thánh. Tổng thêm tốc độ siêu phàm thì cửu tinh thư thánh cũng không dám nói bắt được nó. chốc nữa mà thật sự có hồn khoáng xuất hiện ta sẽ hiện thân giao chiến với đối phương Diệp Phong bắt đầu dặn. Ta sẽ cố gắng cầm chân sáu người phe địch. Khi hồn khoáng thành hình, chúng sẽ tách một người ra đoạt hồn thạch, lúc đó sẽ tiểu hôi đột nhiên tập kích, ngăn chặn ý lại. Ta sao cho các nàng hồn lực thu tập khí, có cơ hội thích hợp thì lập tức đoạt lấy hồn thạch. Sau đó ta và tiểu hôi sẽ lập tức phối hợp với tất cả, chỉ cần hồn thạch đến tay thì sáu hư thánh này không làm gì được chúng ta. Để cho tiểu hôi... Nghe nói có đánh nhau tiểu hôi hết hẳn lờ đờ trở thành kích động, hưng phấn. Diệp phong và phe vu võ đều rất kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian hồn khoáng hình thành không lâu lắm, nhưng cũng không nhanh. Song phương đều mong móng. Đến rồi, tử phát trắng hán súng động, không gian và linh khí trong hư không gần đó kịch liệt dao động. Đấy là dấu hiệu hồn động sắp mở xem ra khó tránh được sao chiến diệp phong thì thầm tuy gã và vu võ không có cửu oan nhưng vì hồn thạch song phương tất phải áp đấu một đạo ngân tử sắc quang điểm sáng lên chói lòa từ từ khuyết trương hồn động lần này mức độ thiên địa linh khí sao động mạnh hơn nhiều bần tích hồn khoáng lần trước tin rằng hồn thạch cũng cao hơn Sáu vu thánh cố nén kích động chiếm cứ mọi lối vào hồn động cảnh giác nhìn quanh Đợi khi hồn khoáng xuất hiện ta sẽ xuất thủ Diệp Phong và chúng nữ nhìn nhau hỗn nguyên lực không gian ta để lại còn duy trì được nửa canh giờ chắc đủ để che đi khí tức cho các vị Nói đoán gã dùng hỗn nguyên lực che kín rời khỏi lục đảo mà chúng nữ ở mình cẩn thận lại nhanh chóng lướt đi Giữa hồn động một đống hồn thạch lòng đang từ từ ngưng kết Sáu vu thánh chấn thủ ngoài hồn động cũng hơi kích động Cơ hội đến rồi, Diệp Phong chỉ đợi giây phút chúng nhân lơi lòng này Chân nguyên của gã điên cuồng tràn ra tốc độ tăng vọt như kia trước lao vào vu võ ở gần nhất Có địch tập Tử phát tráng hán kinh hãi, thần kinh mẫn dù khiến y phản ứng nhanh nhất nhắc nhở đồng bản Nhưng hành động của Diệp Phong còn nhanh hơn một bước, Tiễn khí không gian. Vô số đạo kim quang xuất hiện trong lĩnh vực của Diệp Phong, ảo hóa thành từng mũi chân nguyên tiến, khí thế cực kỳ lăng lệ. Đối phương là Vu Thánh có thực lực cẩu tinh tư thánh nhưng vẫn bị sát khí của Diệp Phong đột nhiên thể hiện khiến cho rung mình. Ngưng phu thần thông thuật. Vu Võ bị công kích nắm chặt song quyền toàn thân được phủ trong một vảy dày. Vũ Thánh nhục thân vốn mạnh lẽ, lại thi triển phòng ngự thần thông thuật thì lớp phải chắc chắn kinh người. Dù cổ tinh tư Thánh xúc toàn lực cũng khó lòng thương tổn thực chất đến họ. Tiễn khí của Diệp Phong nhanh chóng vây quanh đối phương, lập tức hình thành không gian nghiền nát như con chốt. Vô số đạo tiễn khí bảo phát kim quang chói lòa cấp tốc lao tới hung hãn trong nửa hình cầu quay tiếp. Tiễn quang đi qua đâu là thoáng có một vệt đen kéo theo tựa hồ hư không bị cắt đứt, ngao. Vu Thánh bị nghiền xé thét lên kinh thiên động địa. Tiễn khí xào sát nổ vang thân ảnh bầy nhầy máu thịt bắn ra. Đòn đánh lém của Diệp Phong khiến đối phương cực kỳ thây thảm nhưng sinh mệnh khí tức vẫn rất mạnh. Đồ dai sức của Vu Thánh quả thật phi phàm. Nếu là phổ thông cổ tinh thư Thánh. E rằng đã tan xương, Ta phải giết ngươi. Vu thánh đó gầm lên hiển nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Diệp Phong chỉ là võ hoàng mà trước mắt đã khiến ý nếm đòn. Việc này chưa từng xảy ra trong quá trình vu võ và thánh điện giao Phong. Đơn đả độc đấu, vu võ cơ hồ không thể thua võ giả có tu vi thấp hơn. Họ có kiêu ngạo riêng. Dù chỉnh thể thánh điện tuy mạnh hơn nhưng thực lực cá nhân thì vu võ luôn hơn hẳn võ giả cung cấp. Đòn này của Diệp Phong khiến các vu thánh nổi điên. Bất quá Diệp Phong không để ý đến kẻ bị công kích chân rầm mạnh vòng qua đối thủ chụp vào hồn khoáng. chặn hắn lại, năm vu thánh tại trường đều hoàn toàn định thần tử phát tráng hắn hành động nhanh nhất thân ảnh loáng lên từ bên sườn lao vào Diệp Phong trường thể thuật tay tử phát trắng hán đột nhiên dài ra đầy dường dị bổ mạnh vào đầu diệp phong diệp phong vừa thi triển toàn lực không còn dư lực ngạnh tiếp đối phương hơn nữa ý đồ của gã là khiến cựu hận và lửa giận của đối phương bốc cháy để lôi kéo địch nhân đi xa nên gã vừa lão đi là lại vòng về lao vào vu thánh vừa bị nghiền nát nhục đối phương hiển nhiên chưa hồi phục ở vết thương Huyết nhục còn đang nguyễn động, cút, quyền đầu của gã sáng mạnh vào mặt đối phương, Vu thánh đáng thương đó văng đi cả tâm trượng. Tiếng xương cằm vỡ vụn vang lên giòn tan y há miệng phun ra hai cái răng dính đầy máu. Hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tự hữu tài. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website, audio.org chương 5.87. Tù hợp chân không pháo. Lúc đó, năm Vu Thánh quanh đó cũng đuổi kịp, trừ Tử phát Tráng Hán, bốn người kia vẫn truy kích diệt Phong. Trong tình huống đông hơn, tiểu đội đó chưa bao giờ thua thiệt thế này, tất nhiên không tha cho gã. Thương thế của ngươi thế nào? Tử phát Tráng Hán đỡ đồng bạn thủ thương lại, hỏi gấp. Còn chưa chết được. Vu Thánh đó nghiến răng nghiến lợi rít lên. Các vị nên cẩn thận tiểu tử đó thập phần dụng gì thực lực chân chính vượt xa ô vi Quyền ban nãy rõ ràng là sức mạnh nhục thân có bóng sáng thần thông thuật của bản Sao lại như vậy ban nãy hắn thi triển lĩnh vực rõ ràng là khí tức võ giả cơ mà Tử phát trắng hán kinh ngạc Nên ta mới nói tiểu tử đó rất dụng gì Dám đơn thương độc mã gây chiến với chúng ta thì thực lực không thể xem thường Nhớ lại tiến khí không san Vu thánh đó lại hít một hơi khí lạnh, nỗi sợ như gặp mặt tử thần đó y vĩnh viễn không quên bởi chưa từng gần với hơi thở tử vong đến thế Từ dấu vết chúng ta truy thích cho thấy hắn còn đồng bạn nên từ phát tráng hắn nheo mắt thoáng nghĩ ngợi. Mục đích của hắn chắc là thu hút chúng ta rời khỏi hồn khoáng để đồng bạn có cơ hội đoạt lấy chắc vậy, bất quá đồng bạn của hắn không có thực lực như hắn bằng không với nhân số của chúng hoàn toàn đánh bại được chúng ta. không sai, vậy ngươi ở lại đây dưỡng thương, bảo vệ hồn thạch. mấy võ hoàng còn lại chắc không làm gì được ngươi. ta đi đối phó tiểu tử đáng chết đó. tử phát trắng hắn nhìn về phía diệp phong tuy bốn vu thánh đang vây công nhưng đã cực kỳ xuống mãnh. Không những không hạ phong mà còn có xu thế lấn áp Yên tâm, ta không lặp lại sai lầm đâu Vu thánh cơ hồ đều tâm cao khí ngạo Hai lần chịu nhục trong tay Diệp Phong thì đã sần cảnh hung Nếu hồn khoáng mà cũng không giữ nổi thì còn có tác dụng gì nữa Tử phát trắng hán vỗ vai đối phương gật đầu Bọn ta không chi ghích quá xa Một khi có chuyện gì thì lập tức cảnh báo nói đoạn thân thể tử phát trắng hán kêu lên tanh tách lớn mấy mười mấy lần chính là thần thông thuật có tính tiêu chí của vu võ nhất tộc cử đại thuật chân ý dậm mạnh chân không pháo nổ vang thân thể như mũi tên rời dây cung la vào vị trí của diệp phong tiểu tử nạp mệnh đi tử phát trắng hán trong tích tắc đã đến trước mặt diệp phong bàn tay như ngọn núi nhỏ mang theo khí thế sợ người trục tới. Chỗ này bàn tay vút qua, không gian rung lên kịch liệt cơ hồ đổ sập bất cứ lúc nào. Cự lực thuật Tay Diệp Phong đột nhiên to hẳn lên cự lực dân tràn. Tuy quyền đầu của gã không là gì so với đối phương nhưng khí thế không hề kém cỏi Âm. Um, quyền đầu của gã giáng vào tay đối phương thân thể tự nhân của tử pháp tráng hán lắc lư đứng nguyên còn Diệp Phong như con diều trao chát bay xa thực lực của Tử Phát Trắng Hán cao hơn các Vu Thánh khác một chút, ngang ngửa Vu Gác. Ngươi quả nhiên có sức mạnh nhục thân. Con mắt như đèn lồng của Tử Phát Trắng Hán chợt trừng lên từ con ngươi bắn ra hẳn ý gần giọng, nói: Ngươi học lén công pháp Vu võ nhất tộc từ đâu? A, ai bảo ngươi là ta tu luyện công pháp của Vu võ nhất tộc? Diệp Phong bổ sung ta chỉ tu luyện thần thông thuật còn về công pháp trong thiên hạ còn thứ gì sánh được với nguyên thần quyết. Đừng ở đó mà giảo biện, nếu không học lén Vu Võ công pháp thì sức mạnh nhục thân của ngươi ở đâu? Tử Phát Tráng Hán liên tục đổi sắc mặt, không hiểu đang nghĩ gì. Ai bảo chỉ có Vu Võ công pháp mới có thể tu luyện nguyên nguyên lực. Diệp Phong khẽ giơ tay, một sợi nguyên nguyên lực xuất hiện trong lòng tay. Ảng diệu của thiên địa đại thế đâu chỉ công pháp của vô võ nhất tộc bao gồm hết Chiêu này của gã khiến tử phát trắng hán cả kinh Vô võ tu luyện tuy là nguyên nguyên lực Nhưng bản lĩnh dùng nhục thân tha túng năng lượng nguyên nguyên lực thì không không làm được Nguyên nguyên lực là một cách họ nuôi dưỡng nhục thân chứ không có nghĩa đã tham ngộ thấu hiệt nó Lẽ nào thánh viện đã bắt đầu nghiên cứu nguyên nguyên lực Ý niệm này khiến từ đáy lòng tử phát tráng hán lạnh buốt. Nếu võ giả thánh điện cũng có nhục thân cao cường Thì ưu thế lớn nhất của vu võ nhất tộc sẽ không còn Ha ha cho ngươi biết ta không phải ngô tài của thánh điện Thánh điện cũng không có ai tu luyện được công pháp của ta Diệp Phong mỉm cười Gã không lo lắng bí mật của mình đến tai thánh điện Không tính việc tử phát tráng hán không bao giờ đến thánh điện cáo mật dù như vậy thì lẽ nào thánh điện lại đi tin một vu thánh mục đích gã tiết lộ thông tin vì muốn thể hiện thái độ gã chỉ muốn hồn thạc chứ không đối địch vu võ nhất tộc đối phương có chấp nhận thiện ý hay không không phải việc gã quyết định được dù chiến khi hòa gã đều không sợ ngươi bảo mình không phải bọn khốn thánh điện có chứng cứ không từ phát trắng hắn ngần ngừ một lúc rồi hỏi Với ông Pháp đặc thù của ngươi, sao ta tin được? Trong thánh địa này, ngươi không phải người bản tộc, thì trừ thánh địa ra còn phe thứ ba là nhân loại sao? Tuy thánh giai yêu thú khả dĩ hóa thành nhân hình, nhưng không phải là Diệp Phong. Các hạ tin thì tin đằng nào hồn khoáng ở đây cũng do mỗ phát hiện trước, nên thuộc về mỗ Diệp Phong phát ra bá khí ràn rạp. Hừ... Hồn thạch là quà tặng của thiên địa, đâu phải ngươi nói thuộc về ngươi thì là tục về ngươi. Mà kệ Diệp Phong là ai, muốn đoạt hồn khoáng từ tay vu võ tộc thì đều là địch nhân của họ. Từ phát tráng hán hừ lạnh, lại thủ thí. Vậy dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt thôi. Diệp Phong biết vu võ sẽ không thoái lui chân nguyên dân tràn, sẵn sàng giao đấu tử phát trắng Hán gia nhập, khiến chỉnh thể vu võ tăng hẳn thực lực. Ta cũng định bảo thế. Bốn vu thánh cảnh tử phát trắng Hán cũng thi triển cử đại thuật, năm cử nhân ca hơn bảy trưởng vây kín mít quanh Diệp Phong, cùng quát vang đồng thời tấn công. Ầm, ầm, ầm. Song phương giao đấu kịch liệt ở địa điểm cách hồn khoảng không đầy năm rằm. Đơn đấu, chiến lực của Diệp Phong còn hơn tử phát trắng Hán một bậc. Nhưng Vu thánh hơn xa võ thánh, dù thế ông lăng lệ của gã luôn chọn đúng thời cơ đả thương đối phương Nhưng y chỉ cần một chút thời gian là lại hồi phục trừ phi trọng thương chí mạng ẳng không không ảnh hưởng đến thực lực của tráng hán Nhân số đối phương đông hơn, dù một Vu thánh nếm đòn thì bốn người khác sẽ hiểm trợ ngay Tiểu đội này bình thường phối hợp với nhau rất ăn ý Nên kho không có ưu thế tuyệt đối, nên gã chỉ duy trì được cổ diện ngang ngửa. Hồn khoáng sắp thành hình, đừng lằng nhằng nữa, xuất tuyệt chiêu. Tử Pháp trắng hán khẽ quát, khí tức bốn vô thánh lập tức cao lên. Trong ốc gã xuất hiện tiếng chuông cảnh giác, năm vô thánh đều lần lượt xa lung chiến với gã. Hiện tại có vẻ sắp liên hợp xuất thủ, không hiểu có trận thế như ngũ hành chiến trận hay không. Nếu có thì thực lực như gã khó chống nổi. Lòng tay năm vô thánh đồng thời ngưng tụ từng giải bạch khí trắng toát như thực chất. Năm người đứng theo năm phương vị tổ thành trận thế năm góc. Khí toàn ngưng kết hoàn tất, họ nhất tề phát ra chân không pháo vào gã. Năm khí trụ trắng toát thập phần chuẩn xác va nhau. Không nổ tung kịch liệt như tưởng tượng. Năm đạo khí lưu năng lượng tại vị trí trung tâm va chạm lại tụ thành một giải xoáy khí chân không mạnh hơn, phát ra khí tức xùm mình trên đỉnh đầu Diệp Phong. Công kích này không đột ngột tăng thêm năng lượng như ngũ hành tuần hoàn, nhưng tụ đòn toàn lực của năm vu thánh làm một thị uy lực không thể coi thường. Thánh kỹ Kiếm ấm Một cây năng lượng kiếm phát ra quang mang tử kim sắc như từ thể nội Diệp Phong mọc ra vươn thẳng lên trời cao. Đó là thánh kỹ gã học được từ Kim Điện, uy lực tuy không bằng Tiễn Khí Không San nhưng tiêu hao ít năng lượng hơn nhiều. Tụ hợp chân không pháo. Năm Vô Thánh đồng thời gầm lên khe khẽ, khí toàn tụ lại phun ra một dòng khí trắng hung hãn đổ vào vị trí Diệp Phong đứng. Gã không chịu kém, Tử Kim Tử Kiếm xung thiên nghênh đón Tụ hợp chân không pháo. Tích tắc công kích của song phương va nhau, Vũ thánh thủ thương bảo vệ hồn khoáng Cũng bị chấn động năng lượng thu hút chú ý Gần đó Hồn khoáng ngưng kết gần như hoàn thành Hồn động bắt đầu co lại Tiểu hôi ẩn tàng cảnh đó Được siệt phong ra hiểu liền lao vút ra Thân thể biến thành cử viên trước ánh mắt Kinh ngạc của đối phương Tung quyền đấm mạnh Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử Hữu tài Thực hiện huyết công Từ chuyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Chương 588. Tài phú tăng vọt. Sớm biết các ngươi có trò này rồi. Vu Thánh đó tuy hơi thất thần nhưng không buông lòng cảnh giác, Sở Tiểu Hôi đột nhiên tập kích y lập tức phản ứng, chát, tiểu Hôi và đối phương song song văng đi, ngang ngửa nhau. Sắc mặt Vu Thánh Thủ Thương hung hãn, ban nãy Diệp Phong đánh lén nên hiện tại thực lực của y tổn hại, công thêm sức mạnh của tiểu hôi có sức mạnh xuyên thấu khiến vết thương chưa lành hẳn trong thể nội y hơi đau nhói lên. Hoàng cấp yêu thú nhỏ xíu mà dám đánh lén lão tử, chán sống rồi hả? Khí tức của Vu Thánh Thủ Thương tăng vọt, ban nãy y xuất thủ vội vàng còn tiểu hôi dốc toàn lực lực công kích của y hơn xa tiểu yêu thú này, nên y vốn tâm cao khí ngạo lại phẫn nộ, không hề phát tín hiệu cho bọn tử phát trắng hán, vì cho rằng mình sẽ giải quyết gọn đối phương. Tử phát trắng hán tuy nhận ra tiểu hôi xuất hiện nhưng vì đang giao đấu với diệt phong đến giai đoạn hang say, không thể giúp nhân thủ ra chi viện. Hơn nữa phu thánh phụ thương không yêu cầu họ lại luôn tin tưởng đồng bạn nên cứ để nguyên hiện trạng. Tên to xác ngu ngốc tin tưởng cái gì? Phong ca ca cũng là hoàng cấp mà ban nãy ngươi không tiếp nổi một chiêu. Tiểu Hôi nói bập bẹ rất khả á nhưng lọt vào tai đối phương lại cực kỳ khó nghe. Ấu thú cũng biết lấy việc này ra làm nhục hắn, bảo sao hắn không nổi giận. Tiểu tử, lão tử sẽ nhìn nát mi thân thể Vu Thánh Thủ Thương lại lớn vọt, hình thái tự viên của Tiểu Hôi không là gì so với đối phương. Có bản lĩnh bắt kịp ta rồi tính. Tiểu Hôi danh mãnh thè lưới thân hình hóa thành một đạo thanh sắc tiềm điện lướt đi cực nhanh. Vu Thánh Thủ Thương tuy vừa giận vừa bực nhưng không mất lý trí. Phê Diệp Phong không chỉ có hai người nên vẫn còn đồng bạn ẩm náo ở đâu đó. Tuy y không tìm ra nhưng chỉ cần mục đích của đối phương là hồn khoáng thì nhất định sẽ xuất hiện ở gần đó Y liếc hồn khoáng chỉ còn vài phút nữa là hình thành tuy cực hận tiểu hôi nhưng còn gánh vác trách nhiệm tranh đoạt hồn khoáng nên đành án binh bất động, lạnh lùng nhìn nó Đồ to xác ngô núc sợ ta hả cách khích tướng của tiểu hôi không hề cao minh nhưng phối hợp với ánh mắt ngây thơ mà kiểu ống trí vốn có thì khiến đối phương suýt hộp máu. Vu thánh thủ thương liên tục bảo mình phải lãnh tính, lãnh tính. lấy xong hồn khoáng sẽ xử lý tiểu yêu thú đáng ghét đó. thấy mục đích không đạt tiểu hôi đảo mắt lập tức thay đổi sách lược. không muốn đánh thì nhận thua đi. người thua không còn tư cách đoạt hồn thạch. Tiểu Hôi vẫn dùng ngũ khí chọc sẵn đối thủ, nhưng thân ảnh vòng lại chủ động công kích. Tiểu Hôi tự tìm đến, Vu Thánh Thủ Thương đương nhiên không khách khí. Tuy trọng thương, thực lực chỉ còn 5, 6 phần nhưng đối phó hoàng cấp thì không thành vấn đề. Y cười gằn, cực lực sồn lên tay xuất quyền. Phụt! Quyền đầu của y chuẩn xác đánh trúng Tiểu Hôi nhưng không có cảm giác đánh trúng thực thể. Y thầm kinh hãi, tàn ảnh hả. Đồng thời một bóng xanh xuất hiện phái sau y. Tiểu hôi dơ chân đá vào mông vu thánh thủ thương, hất y văng đi mấy trăm thước. Lần này y chật vật lắm mới đứng vững được, tiểu hôi lại lướt đến đỉnh đầu. Hai bàn tay đầy lông hợp thành quyền đầu khổng lồ, giáng vào mặt. Phụt, máu từ mũi vu thánh bắn ra cơ hồ sống mũi bị tiểu hôi đấm lõm vào gương mặt vốn chưa hồi phục lại càng trở nên đáng sợ nhất định ta sẽ thịt ngươi Vu Thánh thủ thương giận điên người hồn khoáng hay nhiệm vụ già đó đều bị gạt khỏi đầu ấp hết mấy lần bị Diệp Phong và Tiểu Hôi làm nhục y đắt nổi điên thật sự ô ô ô Phong ca ca có người bắt nạt đệ. mắt Tiểu Hôi lóe lên tinh xanh dáng vẻ như tức ức lắm lùi lại thật nhanh Tên to xác ngươi thực lực kém quá mà dám hung hắn tiểu hôi không đùa với ngươi. Muốn chạy không dễ đâu. Vô thánh thủ thương đương nhiên không bỏ qua cho nó y chưa bao giờ khuất nhục như thế. Nữa là đối phương chỉ là yêu thú cực kỳ non nớt. Hiện giờ lòng y đầy oán nộ nếu không chút ra chắc sẽ phát điên. Tốc độ khi sử dụng chân không pháo cực nhanh, nhưng so với tiểu hôi có thiên phú tốc độ thì không là gì. Với tu vi hư thánh giai của y tốc độ tuyệt đối đích xác hơn nó một chút nhưng nó lại có ưu thế thân hình linh hoạt, không so kẻ phi hành theo đường thẳng mà liên tục đổi hướng tốc độ dựa vào chân không pháo bảo phát nhanh đến đâu cũng không thể bằng nó xoay chuyển. Nên nó quyết tâm cầm chân thì Vu thánh không những không chiếm tiện nghi mà còn bị nó khiến cho lửa giận đùng đùng. Ta không tin ngươi chạy thế này được mãi. Tốc độ không bằng thì so sức bền. Ta đường đường Tư thánh, dù đuổi đến tận đầu Tư không cũng không tha cho ngươi. Ha ha, ngươi mắc lừa rồi. Tiểu hôi lại lách ngang, không quên ngoái lại thè lưới trêu. Hồn khoáng mất rồi, lêu lêu này như rồi một gáo nước lạnh khiến y giật mình tỉnh lại. Y đã bị tiểu hôi lôi kéo đi cách trung tâm hồn khoáng mười mấy sặm, với tư tính chi mất nửa phút là đến được. Nhưng thời gian đó đủ thay đổi tất cả mọi sự. Hồn khoáng đã hoàn thành ngưng hình, một đống hồn thạch như hòn núi nhỏ ánh lên quang mang ngân tử sắc xuất hiện trước mắt chúng nhân. Bọn thẩm lan biết cơ hội đã tới, từ hốn nguyên không gian lao bổ đến chỗ hồn khoáng. Đầu nhi, cướp lấy hồn khoáng. vu thánh thủ thương quát to với tử phát tráng hán gần y nhất. Cái gì? Tử phát tráng hán vẫn bị Diệp Phong cầm chân, không chú ý đến tình hình đồng bạn Giờ nghe đô đối phương nhắc nhở mới phát hiện chúng nữ đang thu thập hồn thạch thì cũng lên. Ha <cười> ha, kết thúc thôi diệp phong vẫn đợi khoảnh khắc này chân nguyên toàn thân tràn ra điên cuồng lính toàn lực phát ra tiến khí không gian lại được thi triển tiến khí rào sát tiến khí phong bảo lăng lệ quay tít quanh diệp phong hình thành không gian nghiền nát giống hình một cái kén tầm bọn tử phát trắng hắn biết lời hại cùng thi triển thần thông thuật phòng ngự mạnh nhất thân hình lùi nhanh tránh trở thành vật hy sinh trong tiến khí phong bảo nổ Diệp phong khẽ quát tiến khí không gian đột nhiên nổ tung, vô số tiến khí đầy uy lực sát thương tung hoành ngang dọc không theo quy luật nào. Chúng bốn vu thánh thì đều để lại dấu máu rất sâu trên thân thể cứng đanh của họ. Gã nhân lúc vòng vây mở ra, thân ảnh lập tức hóa thành tia chớp lao về phía chúng nữ. Chúng nữ đã lấy được hết hồn thạch vào thu tập khí, tiểu hôi cũng nhân lúc vu võ thủ thương sơ ý mà chạy thoát về phía bọn thẩm lan. Rất nhanh cả nhóm tụ lại, tứ nữ cùng dốc ra nguyên lực, hình thành ngũ hành đại tuần hoàn hoàn mỹ, diệp phong thi triển lĩnh vực cường độ khí tức lập tức tăng vọt Ta nói rồi, bọn ta không phải nô tài của thánh điện. Hiện tại hồn thạch đã lấy được, mố không muốn lấy mạng tắc vị. Các vị đi đi, tổ thành ngũ hành chiến trận thực lực của gã cao hơn một phần có đủ tư cách giết một tư thánh. Bọn tử phát trắng hán biến sắc thành cực kỳ khó coi, hồn thạch đã bị đoạt thực lực diệp phong lại đáng sợ như thế. Hiện giờ gã có ngũ hành chiến trận trợ lực, họ càng không thể thắng, nhưng bỏ đu thì không cam lòng. Xưa nay tiểu độ của họ đã bao giờ chịu thiệt trước tổ hợp võ hoàng dù là tổ hợp tư thánh họ cũng chưa bao giờ thoái lui tiểu tử có dám lưu lại danh hiệu không tử phát tráng hán trầm mặt hồi lâu mới lớn tiếng hỏi tại hạ diệp phong kỳ thật không có ý đối địch với vu võ nhất tộc nhưng hồn thạch mỗ phải lấy gã cũng lớn giọng đáp diệp phong nguyên u này nhớ rồi tử phát tráng hán nhìn sâu gã đoạn phất tay Chúng ta đi À Ta không muốn bị một nam nhân ghi nhớ Nhìn các vu thánh rời đi Diệp Phong nhấn vai tự chào Rồi hưng phấn quay lại hỏi Thẩm Lan Lần này thu hoạch thế nào Thẩm Lan cười cười Lấy hồn lực thu tập khí ra nhà hết hồn khoáng thu được Lúc đó Diệp Phong mới có cơ hội Quan sát khí linh thạch kỳ gì Chỉ có ở thánh điện Bản thể hồn thạch ánh lên màu tím Sống tự tinh của đại lục nhưng rực rỡ và cứng hơn, ngân bạch quang mang chảy ở giữa hàm chứa hồn lực năng lượng. Chất lượng hồn thạch lần này khá hơn lần trước, quan trọng nhất là thu hoạch được thứ hồn khoáng, số lượng hồn thạch gấp hơn 10 lần cả bần tích hồn khoáng. Hồn khoáng chia thành bần tích thứ đẳng, trung đẳng, phú nhiêu, hàm lượng hồn thạch mỗi loại đều cách biệt nhau 10 lần, thậm chí là trăm lần. Hồn thạch lần này, chúng ta nộp cho Thánh điện đổi công hôn hay là Thẩm Lan hỏi. Cô biết gã có thủ đoạn nhưng thu hoạch lần này hơn lần trước nhiều. Hồn lực thu thập khí đắc y lại lần này, muốn tham vô toàn bộ là không thể. Ta còn phải nộp hồn lực đổi lấy công hôn mới được Thánh điện trọng thị. Diệp Phong thấy chúng nữ tỏ vẻ thất vọng thì bật cười. Nhưng chúng ta không cần nộp hết. Hồn lực thu tập khí không phân biệt được đẳng cấp hồn khoáng Chúng ta lấy ra một phần coi như nộp lên bần tích khoáng mà cũng được không ít công hơn rồi Một phần mười thứ đẳng hồn khoáng là bằng số lượng của bần tích hồn khoáng Còn lại tất nhiên rơi vào túi gát Món hồn thạch này với những người còn ở mức võ hoàng như họ là con số trên trời Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hấu tài Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Chương 589 Nô Thú Lần này chúng ta phát tài rồi Chúng nữ nghe Diệp Phong nói thì đều kích động Hồn lực kiếm được lần trước khiến Tu Phi chúng nhân đều tăng cao Lần này còn thu hoạch gấp mê Không chỉ đủ cho họ đạt đến thánh sai mà sung túc ưu luyện những bước về sau Phát tài, phát tài rồi tiểu hôi cũng muốn có phần Tiểu hôi khả á đáp xuống vai Diệp Phong Mắt ánh lên rỡ ràng, rõ ràng ráng, ráng mê của Đã lúc nào thiếu phần của đệ đâu Mỗi lần đều là tiểu tử đệ hút nhiều nhất Nếu không mau thăng nhập thánh sai Sau này không chia hồn lực cho đệ nữa gã cười trêu Để vẫn nỗ lực nhưng thánh sai cần nhiều, nhiều hồn lực lắm mới được. Tiểu hôi sớm lệ tỏ ra ấm ức, dáng vẻ đáng thương đó khiến chúng nữ đồng tình. Ở thánh địa một năm, chúng nữ đều thích tiểu hầu khi khả ám này. Bình thường Diệp Phong chỉ cần mắng nó là bị chúng nữ nhất trí phê bình. Tiểu hôi co hồ trở thành đứa trẻ trong đại gia đình. Chút bản năng từ mấu của họ khiến Diệp Phong sở khóc sở cười nhưng cực kỳ ấm áp. Cá tách một phần mười số hồn thạch thu được tương đương sản lượng của bần tích hồn khoáng rồi cho vào thu tập khí còn lại được nhét vào nguyên trạc. Nguyên trạc không chỉ có thể trực tiếp xúc lấy hồn lực tổng hồn thạch mà có thể chứa được hồn thạch. chứ vật giới thông thường không thể so được. Sau này chúng nữ tu luyện không cần ở ở bên cung cấp hồn lực mà có thể trực tiếp sử dụng hồn thạch. Hơn nữa hồn thạch có thể biến thành tiền tệ giao dịch trong thánh điện đổi lấy mọi thứ để đề cao thực lực. Thật là, chúng ta tìm hơn 10 ngày trong hư không? Sao cả bần tích hồn khoáng cũng không thấy thế này? Mộ dung tử thanh ai oán? Ha ha, nếu hồn khoáng dễ phát hiện thì thánh điện và vu võ nhất tộc đâu cần đấu tranh kịch liệt như thế. Diệp Phong mỉm cười. Trong một tháng phát hiện được thứ đẳng hồn khoáng lại chiếm dụng gần hết thì tiện nghi cho chúng ta quá rồi Sau này cứ mỗi tháng đều phát hiện thì chúng ta chắc không dùng hết hồn lực Đúng tử thanh thư thư, nếu chúng ta may mắn phát hiện được một mỏ phú nhiêu hồn khoáng thì hồn lực để tu luyện sẽ không lo gì nữa Thẩm lan phù họa Phú nhiêu hồn khoáng cần thời gian ngưng kết và tích tụ năng lượng rất lâu Sau mùi phát ra cũng cực mạnh. Nếu chúng ta thật sự phát hiện phú nhiêu hồn khoáng thì e Vu Võ và những tiểu đội thăm dò khác cũng biết. Để đặng tranh đoạt khoáng mạch cỡ này, Thánh điện và Vu Võ nhất tộc khẳng định sẽ xuất hết tinh nhuệ, chúng ta không có thực lực mạo hiểm với chúng để tranh đoạt miếng thịt béo đó." Diệp Phong mỉm cười lắc đầu. Gặp tình huống đó, chúng ta chỉ có thể nhanh chóng truyền tin cho Thánh điện. Chỉ như vậy thôi truyền tin về đầu tiên được thưởng không ít công hôn. Gá gật gụ. Lần này tranh đoạt thứ đẳng hồn khoáng kỳ thật chúng ta khá mạo hiểm. Cũng may đối phương không biết về thực lực của chúng ta nên chúng ta mới may mắn đắc thủ. Sau này gặp vu võ phải cẩn thận hơn mới được. Phong nói có lý. Thẩm lan gật đầu. Dù là trung đẳng hồn khoáng Vũ võ nhất tộc tất đa xuất động địa giai vu thánh thực lực hiện tại của chúng ta không thể ngạnh tiếp. Đúng, chúng ta không thể nuốt trường tất cả. Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là nhanh chóng đề thăng tu vi. Chỉ khi có đủ thực lực, chúng ta mới có tư cách tham dự tranh đoạt lợi ích lớn hơn. Diệp Phong nhìn thời gian trên hồn lực thu tập khí, bảo Hạn kỳ một tháng sắp đến rồi, chúng ta về thánh điện. a ha ha. Diệp Phong lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ đã một mình đoạt lại một mỏ hồn khoáng. Xem ra ta quả nhiên không nhìn lầm. Kiếm vô phong nhanh chóng nhận được tin báo từ thủ hạ. Tuy chỉ là bần tích khoáng mạch nhưng cướp được từ tay Vu võ thì đúng là kinh ngạc. Ở bên ngoài hư không do thực lực thánh điện không thể vươn tới nên khi tranh đoạt hồn khoáng thông thường Vu võ chiếm ưu thế. Hơn nữa... Khu vực này không như khu trung lập, một khi đội thăm dò của Thánh Điện gặp vu võ thì phần lớn lành ít xứ nhiều Thánh Điện đã mất không biết bao nhiêu người vì thế. Số lượng hồn khoáng ở ngoài hư không lại kém xa khu trung lập Thánh Điện không thể dồn trọng điểm ra chỉ đành nén nhịn. Lần này Diệp Phong không cần Thánh Điện chi viện cũng chiến bại được tiểu đội vu võ đoạt được hồn thạch tất nhiên Thánh Điện thiên thánh phải vui mừng. Ta thấy phải thưởng thôi Một vị thổ điện thiên thánh vỗ bàn Liệt thiên thánh hừ khẽ Ta cũng tán thành trọng thưởng Diệp Phong Một điện thiên thánh phù hỏa Trừ hỏa điện tứ điện thiên thánh đều đồng ý tưởng thưởng. Liệt thiên thánh tuy không vui vẻ gì Nhưng không kháng nghị vô vị Coi như mặc nhận quyết nghị Được rồi Diệp Phong Lần này hồn thạch được đổi thành công hơn hết Kiếm vô phong cười ha hà Hy vọng phần thưởng này sẽ là tấn gương trong thánh điện cho mấy tên nhát chết đó biết Vu võ cũng thế mà thôi Đổi toàn bộ hồn thạch thành công huân Tức là số hồn thạch đã nộp được chuyển thành công huân trong túi diệt phong Hơn nữa gã được điểm tích lũy không ít Gã nộp hồn thạch không những không tổn thất gì mà còn được thưởng lớn quả thật thu hoạch hay mang đầy bất ngờ Rất nhanh Diệp Phong đang đợi ở chỗ đòi tông huân thì nhận được tin mừng Chúng nữ cùng nhận nhiệm vụ với gã cũng được gấp đôi Tốt quá, biết thế này chúng ta nộp thêm hồn thạch Thì đã được nhiều tông huân hơn Ai cũng vui vẻ, tông huân là đẳng cấp Chỉ khi đẳng cấp đủ cao thì so mới tiếp xúc được nhiều hơn bí mật của Thánh Điện Dù thế nào, lần này chúng ta cũng kiếm được một món lớn hiện tại trong tay chúng ta có hồn thạch đến thánh điện giao dịch trường sở đổi lấy những thứ có lợi gã lại nói gã không yên tâm nhất là chúng nữ tu vi võ hoàng tại thánh điện không có gì an toàn nếu cho họ mấy loại thánh khí lợi hại phòng thân thì khi giao chiến gã sẽ bớt e dè hơn được thích mua bán là thiên tính của nữ nhân ngay cả thẩm lan cũng không ngoại lệ Tuy giao dịch trường sở toàn bán tu luyện chi vật nhưng vẫn khiến chúng nhân hoan hô. Cả toán dình sang đến chỗ giao dịch của Thánh Điện. Trong giao dịch trường sở ngút ngàn vật phẩm khiến cả nhóm hoa mắt. Vũ Hân tuy sinh ở Thánh địa nhưng chỗ giao dịch cao cấp này cô mới tới lần đầu. Trừ một vài thánh khí phổ thông chúng nhân cơ hồ không nhận ra gì khác. Diệp Phong ngỡ người không biết nên chọn thế nào. Hơn nữa những thánh khí uy lực đều giá cao giật mình Một viên phích lịch lôi họ đạn có thể trọng thương địa thánh giá đến một vạn la hồn quả Khiến Diệp Phong giật giật khóe miệng, mãi không khép lại được Một trăm la hồn quả bằng với một khối hồn thạch tiêu chuẩn Có nghĩ là trọng thương địa thánh cần tới một trăm khối hồn thạch Có khác gì vác tiền ra ném Nhưng thánh khí đốt tiền đó có thị trường riêng Vích lịch lôi hỏa đạn hoàn toàn không cần tu vi cá nhân uy lực ẩn tàng ở trong đến lúc quan trọng có thể là vật cứu mạng Ngoài ra còn một vài thánh khí có thể tăng cao thực lực nhưng giá đều không rẻ Diệp phong tuy túi dày nhưng có thể đem ra giao dịch lại thập phần hữu hạn tổng công hôn lần này được 120 khối hồn thạch tiêu chuẩn Nếu lấy ra nhiều hơn để giao dịch mà thánh điện biết được thì tất sẽ bị điều tra Diệp Phong đời nào làm việc ngu xuẩn như vậy Nhưng thánh khí giá sẽ lại không đạt đến yêu cầu của gã Chúng nữ sử dụng thánh khí này cũng chỉ đề cao thực lực một cách hữu hạn, Vì tất có thể giữ mình Nhất gã đâm ra khó xử Ô cái gì kia Lúc họ đến giữa chợ trong một tiểu điện nhỏ trống không ở góc vắng bên phải trong điện một nam tử và nữ tử cường trắng gần như ở trần chỉ sùng sa sách e kín những chỗ quan trọng tổ còn đeo một thứ như cớ nguyên hoàn mắt nhìn chống sống bên cạnh toán nam tử và nữ tử đó đều có một vị võ giả bình thường tựa hồ đang bán mua thánh điện cũng bán nô bột Mộ sung tử thanh kinh ngạc chúng nữ đều nhíu mày không đúng đó có lẽ là nô thú Thần niệm của Diệp Phong mạnh mẽ thoáng quan sát là hiểu ngay. Chúng nhân quan sát kỹ càng, phát hiện trong các góc điện còn trói không ít thú hình yêu thú. Những yêu thú ảng hóa được nhân hình thì thực lực đạt đến thánh sai khiến mộ dung tử thanh đến lần đầu nên hiểu lầm. Tiểu hôi vốn say ngủ trong ngực gã, không hiểu sao đã tỉnh lại. Đang lúc gã lo lắng rằng nó có bảo phát khí tức như lần trước không thì yêu thú trong điện dù là hình hay thú hình đều gầm lên, mọi yêu thú đều gầm lên trầm trầm. ban đầu tiếng gầm khá loạn xạ, như sinh gì vì đau đớn. nhưng không lâu sau tiếng gầm càng lúc càng cao, tiết tấu chỉnh tề dần. sau cùng hơn trăm tiếng gầm phảng phất hóa làm một, khiến tường điện rung lên kịch liệt, đất cũng lắc lư.